Giúp các ngươi không phải không được, bất quá các ngươi trước nhìn xem cái này." Diêm Dịch đem một phần tấu chương đưa cho Hướng Dư thẳng lên trời. Hướng Dư thẳng lên trời tiếp nhận tấu chương, mở ra đọc, nhìn đến tấu chương thượng nội dung lúc sau sắc mặt thật không tốt. Tấu chương thượng đại khái viết Nam Diệu Quốc cơ bản tình huống, tình huống là muốn nhiều ác liệt có bao nhiêu ác liệt, cho dù đuổi đi ngoại địch, nội loạn cũng rất khó bình ổn. Nam Diệu Quốc ba cánh đối hoàng thất quá mức thất vọng, đã bắt đầu phản kháng, cùng địa phương quan binh khởi xung đột, cơ hồ không ai một cái dân chúng duy trì hoàn tất, dân chúng thậm chí còn hy vọng ngoại địch xâm lấn, chạy nhanh đổi một cái người thống trị, dẫn dắt bọn họ quá thượng hảo nhân tử. Dưới tình huống như vậy, liền tính hắn trở lại Nam Diệu Quốc, chỉ sợ cũng rất khó ổn định đại cục. Hoàng phủ thánh cũng ở một bên xem tấu trương, mặt sám như cho tàn, nói: tại sao lại như vậy? Người đăng cơ lúc sau, cần chính ai dân? So nam diệu quốc phía trước cái kia vô đạo hôn quân cường gấp trăm lần, chẳng lẽ bọn họ liền không phát hiện sao? Ta cũng không rõ tại sao lại như vậy, ta tự nhận là đã thực nỗ lực vì ba thánh lưu phúc, chính là lại. Để cho ta tới nói cho ngươi vì cái gì? Diêm dịch đứng lên, đi đến hướng dơ thẳng lên trời trước mặt, nghiêm túc nghiêm túc mà nói với hắn: ngươi còn có ngươi nghĩa phụ cùng vương đô làm mềm lòng, nương tay người. Đăng cơ lúc sau không có to bữa lớn chỉnh đốn bên trong, liền tính vô đạo hôn quân đã chết, nhưng triều đình nội bại lại vẫn như cũ còn ở, mặc kệ các ngươi như thế nào làm, chỉ cần này đó sâu mà không trừ, dân chúng rất khổ sở tốt nhất nhặt tử. Ta hỏi ngươi, ngươi còn có ngươi nghĩa phụ ngồi trên ngôi vị hoàng đế lúc sau, tổng cộng đem nhiều ít cái đại thần đổi mới hay là giả là diệt trừ. Này vương dơ thẳng lên trời trả lời không lên, bởi vì bọn họ căn bản là không có chỉnh đốn quá triều đình bên trong. Các ngươi trừ bỏ chảo mấy cái tiểu nhân vật ở ngoài, cũng không có động những cái đó có quyền thế đại thần. Này đó có quyền thế đại thần ở đi theo vô đạo hôn quân thời điểm không biết có bao nhiêu hủ bại, bọn họ không trừ, tương đương vô đạo hôn quân ngồi ở kia trên long nhĩ có cái gì khác nhau? Bọn họ đều là nam diệu quốc lao thần, càng vất vả công lao càng lớn, được bọn họ chỉ sợ sẽ có oán thanh. Cái gì càng vất vả công lao càng lớn, tiêu kêu kể công tiêu não, ngươi cũng chỉ để ý bọn họ oán thanh, dân chúng oán thanh ngươi liền không để bụng sao? có lẽ liền bởi vì nam diệu quốc có người như vậy quân vương, cho nên mới đi đến hôm nay tình trạng này. liền tính ta giúp ngươi đổi đi ngoại địch, chỉ sợ ngươi cũng khó có thể làm nam diệu quốc khôi phục ngày xưa vĩ hoàng. Lời tuy như thế, nhưng là ta nói người này như thế nào liền như vậy bà bà mụ mụ, một chút nam tử khí khái đều không có. hiện tại đều khi nào, ngươi còn có như là dứt khoát làm nam diệu quốc diệt quốc tính. diêm dịch vừa nói sau, hoàng phủ Vánh liền có chịu, phản bác nói, ngươi một cái tiểu ma hải ngươi biết cái gì? sự tình nếu là có đơn giản như vậy nói, chúng ta còn cần tới tìm ngươi hỗ trợ sao? ngươi thúc thúc cùng ngươi mẫu thân cùng chúng ta đều là bằng hữu, làm văn bối, ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. là ai dạy ngươi? Ta nói chuyện cứ như vậy, các ngươi không thích nghe đánh đổ, không cần lao lấy hành thúc thúc cùng mẫu thân của ta tới nói sự, ta chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Cho dù bọn họ ở đây, ta cũng sẽ nói như vậy. Các ngươi liền lời nói thật đều không muốn nghe, làm sao có thể thống trị hảo một quốc gia? Hiện giờ Đông Tường quốc ta làm chủ, các ngươi nếu là khó chịu đại nhưng hiện tại liền rời đi, không ai sẽ giữ lại các ngươi. Ngươi, giữa ngươi mãi mãi, tiểu gia ta ở trên giang hồ hôn như vậy nhiều năm, còn không có người dám cùng tiểu gia nói như vậy lời nói. Đừng tưởng rằng các ngươi cùng hành thúc thúc bọn họ có giao tình liền rất ớm, các ngươi cùng ta không giao tình, có bản lĩnh ngươi đi hành thúc thúc hỗ trợ, đừng ở ta nơi này loạn đồ nào, nghe phiền. Diêm Dịch, ngươi nói chuyện không cần thật quá đáng. Hoàng phủ bánh càng là khó chịu, vốn tưởng rằng Diêm dịch sẽ bởi vì bối phận đối bọn họ có điều tôn kính, không thể tưởng được. Đây là ma vương vợ chồng nhi từ sao, thật là quá kiêu ngạo. Bất quá cẩn thận ngấm lại, nhân gia giống như có kiêu ngạo tư bản. Ta nói chuyện quá mức vẫn là các ngươi nói chuyện quá mức. Các ngươi gần nhất đến nơi đây, đem ta trưởng bối mắng một hồi, hiện tại lại muốn mắng ta, thật là buồn cười cực kỳ. Nói thật cho ngươi biết, Tây môn vô Hồng đã bị ta lục chết, Bắc thần trường ngày bị ta sợ tới mức đá trong quần. Các ngươi hai cái tính cái gì? Diêm dịch bá nổi, vốn dĩ xem ở Diêm lệ hành vân thượng cấp hướng dơ thẳng lên trời cùng hoàng phủ bánh một chút mặt mũi, ai ngờ nhân gia cấp mặt không biết xấu hổ. Thật muốn chọc hắn khó chịu, hắn liền đem bọn họ hai cái ném ra đông tường quốc ngoại, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Diêm Dịch báo nổi, Hoàng Phủ Vĩnh bỗng nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi, không dám lại cùng hắn đấu khí. Liên Tây Môn vô hổng cùng Bắc Thần Trường ngạnh đều không phải cái này tiểu gia hỏa đối thủ, bọn họ lại có cái gì tư cách khiêu ngạo? Nói nữa, bọn họ cùng một Nhược Hân cũng không có gì giao tình, 10 năm tới cùng Diêm Lệ Hành cũng không có gì lưu tới, cảm tình sớm đã ở thời gian 5 tháng trung chậm rãi đậm đi. Hướng dơ thẳng lên trời trong lòng rất khó chịu, không có tinh lực đi quản mặt khách sự, chờ Diêm cùng Hoàng Phủ đỉnh chỉ đấu võ lúc sau mới ôn tồn hỏi, "Như vậy đông tường quốc quân có không nguyện ý giúp ta Nam Diệu quốc?" "Không giúp, các ngươi sao tích sao tích, Nam Diệu quốc liên quan gì ta, ta đông tường sự còn nhiều lắm đâu." Nơi nào có thời gian đi quản các ngươi phá sự? Nghĩa phụ mới mấy ngày hôm trước đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, ngươi cho rằng ta hiện tại thực nhẹ nhàng à? Này Long Nghị còn không có ngồi như đâu? Diêm dịch tức giận nói, Kỳ thật chính là tưởng xoa xoa hướng dơ thẳng lên trời cùng Hoàng Phủ Hán nguyệt khí. Đều đến nước này, còn như vậy kiêu ngạo. Ai cùng các ngươi kiêu ngạo quyền lợi? Thực xin lỗi, vừa rồi là chúng ta không đúng, còn thỉnh ngươi nhiều hơn tha thứ. Chúng ta vợ chồng hai người đã tới rồi sơn cùng thủy tận nỗ nỗi, thật sự là không có biện pháp, cho nên mặc kệ trả giá cái gì lại dưới, chỉ cần ngươi nguyện ý tương trợ, chúng ta lại có thể làm được đến, lấy đến ra tới, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, cái gì đều không ít, cho nên cái gì đều không cần. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, liền tính ta nguyện ý giúp các ngươi, kia lại có thể giúp nhiều ít? Rất nhiều là giúp các ngươi đổi đi ngoại địch, đánh lui Tây thần quốc cùng Bắc Ngung quốc quân đội, nhưng là các ngươi đã mất đi dân tâm, liền tính ngoại địch thối lui, các ngươi vẫn như cũ vô pháp lại thống trị Nam Diệu quốc, trừ phi các ngươi có thể nhận tâm đem sợ hữu tạo. Phản dân chúng giết chết, lại đem những cái đó có quyền thế hủ bại thần tử diệt trừ, này đó các ngươi có thể làm được đến sao? Này hắn người này từ trước đến nay mềm lòng, chỉ sợ rất khó làm được. Nếu làm không được nói, ta đây giúp ngươi cũng là giúp. Mặc dù là như vậy, ta cũng không nghĩ làm Nam Diệu quốc rơi vào Bắc thần trường tay. Hiện giờ Nam Diệu quốc cơ hồ là từ Bắc thần trường Ngày thống trị, thiếu chút nữa cũng coi như là mất nước nếu ngươi miễn ý, đại nhân huy binh mà đi, đem Nam Diệu quốc nạp vào Đông Tưởng quốc, chờ chính là ngươi những lời này, ha ha Diêm Dịch Hư phân nói, hướng dơ thẳng lên trời ngốc la ở, nguyên lai Diêm Dịch ra hỏa này muốn thế nhưng là như thế này, hắn cũng muốn gồm Tâu Nam Diệu quốc, tuy rằng sự thật này làm hắn trong lòng thực khó chịu, nhưng lại khó chịu tổng so làm Nam Diệu quốc bị bắt thần trường ngày cấp an hảo đi, Hoàng Phủ Anh cũng thực không cao hứng, hung hăng trừng mắt Diêm Dịch, ở trong lòng đem hắn mang cái trăm ngàn biến, cuối cùng nhịn không được mang ra tới, ngươi thật là đủ tàn nhẫn, đơn giản nói mấy câu khiến cho chúng ta đem Nam Diệu quốc cấp đưa lên, tâm cơ quả nhiên đủ thông, tuy các ngươi giảng điểm đạo lý được không? Nam Diệu Quốc đã sớm không phải các ngươi, mà là Bắc Thần Trường Ngải, liền tính các ngươi đáp ứng cho ta, Bắc Thần Trường Ngải đáp ứng sao? Cuối cùng ta còn không phải muốn đi theo Bắc Thần Trường Ngải đoạt. Thật là đứng nói chuyện không eo đau, cũng không nghĩ chính mình hiện tại là tình huống như thế nào. Rước quát ta khiến cho Bắc Thần Trường Ngải chân chân chính chính nuốt Nam Diệu Quốc, chờ thêm cái một hai năm lại đi đoạt, đến lúc đó xem các ngươi còn có cái gì nói. Ta tính, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Làm Nam Diệu Quốc rơi vào Bắc Thần Trường Ngải sau, không bằng làm hắn rơi vào diêm dịch tay tới hảo, rốt cuộc chúng ta cũng coi như là chính mình người. Không làm hoàng đế lúc sau, một thân nhẹ nhàng, cùng lắm thì ta đi tìm nghiêm Khắc thực hiện, ở hắn nơi đó hồn ăn hồn uống cũng không tồi. Hướng Dơ Thẳng lên trời đã nghĩ tới tương lai muốn đi, đột nhiên tâm tình toàn hảo, hắn không cần cái gì Nam Diệu Quốc, hoàng thất sinh hoạt không thích hợp hắn, hắn vẫn là đi tìm chính mình huynh đệ uống chút rượu, đấu đấu võ mồm đi. Chương 615, trăm mười Chí Tô Thiên, người trưởng thành sớm. Hướng Dơ Thẳng lên trời đem Nam Diệu Quốc đưa sau khi ra ngoài, tuy rằng được đến cực hảo đái ngộ, ăn được, uống hảo, chơi hảo, nhưng hắn trong lòng tổng cảm thấy thiếu điểm đủ vật. Nam Diệu quốc cứ như vậy trôn vùi ở trong tay của hắn, hắn ngày sau có gì thể diện đến phía dưới đi gặp Diệu Phụ, người còn hảo đi. Hoàng Phủ Ánh vẫn luôn đều ở chú ý Hướng Dơ Thẳng lên trời, không dám có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, đáy lòng có chút khí bọn họ có thể nói là bị diêm dịch vừa lừa lại gạt đem nam diệu quốc cấp đưa đi ra ngoài nói được thông tục một chút còn lại là bọn họ bị người lừa đi rồi thực đáng giá đồ vật liên tinh thật là bị lừa lại có thể thế nào lấy bọn họ hiện tại thực lực căn bản vô pháp cùng diêm dịch đối kháng liên tinh không cùng diêm dịch đối kháng chỉ cần diêm dịch đúng tay mặc kệ nam diệu quốc làm theo sẽ bị bắt thần trường ngày của đâu như thế thiết giống nhau sự thật cho dù bọn họ không muốn nhưng cũng đến tiếp thu không có việc gì chẳng qua trong lòng có điều ấy nấy chỉ sợ sau khi chết vô mặt đi gặp nghĩa phụ ngươi đã tận lực chúng chi này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi nam diệu quốc ở nam cung nhất tộc thống trị khi cũng đã vỡ nát mình đây thương thích ở vào hấp hối trạng thái Ngươi nghĩa phụ tuy rằng là thiệt tình vì dân, nhưng hắn là nam cung nhất tộc người. Nam cung nhất tộc sớm đã mất đi dân tâm, cho nên mặc kệ ngươi nghĩa phụ nhiều nỗ lực, chúng vị không chiếm được dân chúng duy trì. Ngươi tuy rằng không phải nam cung nhất tộc, nhưng lại là cùng vương nghĩa tử, người ở bên ngoài xem ra, ngươi cũng coi như là nam cung nhất tộc người. Tổng kết tới nói, đem nam diệu quốc lộng tới cái này đồng ruộng người không phải ngươi, mà là nam cung nhất tộc kia vô đạo hôn quân. Ngươi thật đúng là sẽ ăn đuổi người. Nay mười mấy năm tới, ta thay đổi rất nhanh, nhưng mà ngươi vẫn luôn đều làm bạn ta tả hữu, cùng ta cộng đồng tiến đuổi. Chuyện tới hiện giờ, ta đã hai bàn tay trắng, nhưng ngươi còn nguyện ý bồi ta, lòng ta thật sự thật cao hứng. Vé Nhi, ngươi biết không? thật ở lòng ta quan trọng nhất không phải Nam Diệu Quốc, mà là ngươi. Trảm Thiết, như thế nào đột nhiên nói như vậy buồn luôn nói. Hoàng phủ đánh ngựa ngùng tối đầu, cười đến cực kỳ mặt nào. Tuy rằng bọn họ đã là 30 xuất đầu người, năm đến trung tuần, nhưng cảm tình lại vẫn như cũ có tuổi trẻ nhi như nước cháy. Không phải buồn luôn, mà là lời nói thật. Những năm gần đây đều là ngươi vì ta trả giá, mà ta lại không vì ngươi đã làm bất luận cái gì sự. Đem Nam Diệu Quốc đưa ra đi lúc sau, ta là không có việc gì một thân nhẹ, là thời điểm vì ngươi làm điều sự, bồi thường bồi thường. Nguy Nhi, ngươi hiện tại nhất muốn làm cái gì sự, nhất muốn đi chính là địa phương nào? Nói ra, ta nhất định sẽ thay ngươi thực hiện nguyện vọng. Ngươi không phải muốn đi Ma Thành tìm Diêm Lệ hay sao? Trễ chút đi tìm hắn cũng không muộn nếu ngươi không muốn nói, ta có thể không đi tìm hắn. Thiên hạ to lớn, tổng hội có chúng ta dung thân nơi, có phải hay không? Ân, ta hy vọng kiến một cái thuộc về chính chúng ta ra, mà không phải đi nhà người khác dưới mái hiên. Hảo, chúng ta đây trước liền đi thôi, không thành vấn đề. Hướng dơ thẳng lên trời cùng hoàng Phụ đánh ôm nhau mà đi, ung thế tục phiền não, đi tìm thuộc về bọn họ thế ngoại đảo nguyên. Diêm dịch đứng ở chỗ cao nhìn hướng dơ thẳng lên trời cùng hoàng Phụ đánh rơi đi, trên mặt hiện ra khôn khéo tươi cười. kể từ đó, hắn liền có thể ở không được ý người một nhà dưới tình huống nhất thống tứ quốc. sớm một chút nhất thống tứ quốc sớm một chút hảo, sau đó đem ngôi vị hoàng đế ném cho hắn những người khác, hắn liền có thể tiếp tục tiêu dao tự tại. Tiểu Tôn, chúng ta chuẩn bị muốn đại chiến thân thủ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có a?" Diêm Dịch hướng tự động bay ra tới Chí Tôn kiếm nói chuyện, còn cho nó lấy cái mạng nhỏ, "Tiểu Tôn, Làm ơn, nhân gia chính là Đường Đường Ma Quân, tuy rằng bị phong ấn tại kiếm trung, nhưng vẫn như cũ vẫn là Ma Quân hảo đi, cư nhiên cứ gọi người ta Tiểu Tôn." Nhưng Chí Tôn kiếm tựa hồ cũng không so đo, còn rất vui lòng bị Diêm Dịch xưng là Tiểu Tôn, vòng quanh Diêm Dịch vẩn quanh phi một vòng, sau đó ngừng ở trước mặt hắn, như là đang nói nó đã chuẩn bị tốt. Kỳ thật ta cũng chuẩn bị tốt. nghĩa phụ đại có thể chính mình nhất thống tứ quốc, nhưng hắn một hai phải đem cái này lạng sự giao cho ta, thật là đủ mực. Bất quá không quan hệ, chuyện này ta cũng làm cho không sai bị lắm, hiện tại chỉ cần cuối cùng một kích là có thể xong việc. Nhất thông tứ quốc lúc sau. Hắc hắc, Diêm dịch lại lộ ra vài vị tiêm trà tươi cười, làm người nhìn sởn tóc gáy, có một loại thật không tốt cảm giác. Lãnh Trần vừa tới đến hiện trường liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng truyền đến, thân thể đánh một chút dùng mình, hơi chút điều chỉnh điều chỉnh mới đi qua đi, nói, "Tiểu Dễ, nghe nói Nam Diệu quốc quốc tới, còn đem Nam Diệu quốc cấp đưa cho, đây chính là khó được chuyện tốt." Đúng vậy. Trừ bỏ đông tường quốc ở ngoài, mà khác Tam quốc bên trong ta lo lắng nhất chính là Nam Diệu quốc, vạn nhất xử lý không tốt, làm ông ngoại cùng làm bà ngoại sẽ sinh khí, sẽ thương tâm. Bất quá hiện tại hảo, Nam Diệu quốc, quốc quân chính mình đem Nam Diệu quốc cấp đưa lại đây, ta liền có thể danh chính ngôn thuận nhất thông tứ quốc. Hắc Diêm dịch nhìn chầm chầm gió lạnh xem, cười đến càng hắn đặng nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đảng, thập toàn thập mỹ biện pháp, chờ nhất thống tứ quốc lúc sau, trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế ném cho lãnh trần thúc thúc, vạn sự lại cát, ha ha, hắn thật là quá thông minh, lãnh trần lại lần nữa cảm giác được một cổ lạnh leo thổi quét mà đến, dự cảm bất hảo càng là mấy liền, cái này tiểu xương cốt ở đánh cái gì chú ý, lãnh trần thúc thúc, chờ thêm hai ngày thương thế của ngươi hảo điểm, ta liền giúp ngươi lấy ra xương quai xanh xích sắt, lúc sau ngươi lại tu dưỡng hai ba tháng khẳng định là có thể khôi phục, tiểu dễ, ta điểm này thương không có gì, ngươi vẫn là trước làm chính sự đi, hiện giờ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, ngươi sớm một chút nhất thống tứ quốc, các liền có thể sớm một chút thoát ly khổ hải. Lãnh Trần tổng cảm thấy diêm dịch ở đánh hắn như ma trước quỷ trong lòng tỉnh. Hắn tin tưởng diêm dịch sẽ không hại hắn, nhưng chuyện tiền thoái nhưng không nhất định. Nay tiểu quỷ nói không chừng chính là tự cấp hắn tiền thoái. Thiên hạ đã rối loạn, khiến cho nó lại loạn cái mấy ngày đi. Lãnh Trần thúc thúc thương thế quan trọng. Nói nữa, không đem thương thế của ngươi chữa khỏi, ngươi như thế nào giúp ta nhất thống tư quốc? Này, Hảo Hảo, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, tự lực đem thân thể dưỡng hảo, hai ngày lúc sau bắt đầu lấy sức sát. Diêm dịch vô nhẹ nhẹ một chút lãnh Trần bả vai, tươi cười vẫn như cũ vẫn là như vậy tựa tà. Lãnh Trần trong lòng thẳng phất bao, nhưng là không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể như vậy. Cũng thế, dù sao tiểu gia hỏa này cũng lộng không ra cái gì đại phiền toái sự tới, hắn yên tâm là được rồi. Nhưng mà Lãnh Trần không biết, cái này phiền toái sẽ là rất lớn rất lớn, đại đến hắn phải dùng cả đời thời gian đi giải quyết, ngay cả hắn hậu đại con cháu cũng bị cuốn vào trong đó. Nếu Lãnh Trần Lãnh Trần biết sẽ là cái dạng này đại phiền toái, nói không chừng hắn hiện tại liền lập tức lưu người. Diêm Dịch trong lòng sớm đã tính toán hảo, hiện tại liền bắt đầu chế định kế hoạch, tính toán trước đem Bắc Ngung Quốc bắt lấy. Chỉ cần đem Bắc Thần Trường này đánh bại, mặt khác hai nước liền có thể tự sụp đổ. Ta thật là quá thông minh, ha ha. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Kaka, ngươi còn thiếu cái gì Đông Phong nha. Diêm Hề đột nhiên xuất hiện ở Diêm bên cạnh, nhìn chầm chầm hắn trong tay tấu xem, tuy rằng xem đến không quá minh bạch, nhưng cũng không nghĩ xem minh bạch. Tiểu Hề, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ấn Ngọc Minh tên kia đâu? Diêm Dịch vừa thấy đến Diêm Hề, đầu tiên nghĩ đến chính là nàng An Uy, phát hiện ấn Ngọc Minh có ở, phi thường buồn bực, bực, mắng, cái này ấn Ngọc Minh sao lại thế này? Thế nhưng làm ngươi một người ra tới, bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, hắn khó được không biết sao? Lần sau nhìn thấy người này, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn mới được. "Kaka, ngươi hiểu lầm, Ngọc Kaka hắn tới, hắn chỉ là đến phụ cận đi xem." "Thật vậy chăng?" "Đương nhiên là thật sự. Ngọc Kaka mới luyến tiếp làm ta một người chạy ra đâu." "Ngọc Kaka nhưng để ý ta, nơi nào bỏ được làm ta mạo hiểm đã chịu thương tổn?" kỳ thật lấy ta hiện tại năng lực hoàn toàn có thể ở nhân giới lang bạt, không ai có thể khi dễ được ta, nhưng ngọc ca ca chính là không yên tâm, một hai phải vẫn luôn đi theo bảo hộ ta, thật là phiền nhân a. Diêm Hề ngoài miệng nói phiền, nhưng trên mặt lại là một bộ thực dáng vẻ hạnh phúc, còn tuổi nhỏ đã có tình cảm yêu say đắm phản ứng. Tiểu Hề, người trưởng thành sớm. Diêm Dịch nhìn đến Diêm Hề kia hoa si bộ dáng, kỳ thật cũng cảm thấy có cái gì, hơn nữa hắn tin tưởng ấn ngọc Minh không phải cái loại này sẽ sang bệnh người. Trưởng thành sớm, cái gì trưởng thành sớm? Ta như thế nào sẽ chí đâu? Diêm Hề ngây thơ mà mịn. không biết trưởng thành sớm ý tứ, phản ứng rất là đáng yêu. Ha ha, ngươi này tiểu nha đầu, cư nhiên không biết trưởng thành sớm là cái gì. Cacca, ngươi là đang chê cười nhân ra sao? Không đúng không đúng, ta chỉ là cảm thấy ta muội muội thực đáng yêu. Ngươi trở về hỏi nguyễn ngọc Cacca, hắn sẽ nói cho ngươi trưởng thành sớm là có ý tứ gì? Đúng rồi, ngươi không phải nói ấn ngọc Minh tên kia liền ở phụ cận sao? Vì cái gì ta không cảm giác được hắn tồn tại? Diêm dịch đã cảm ứng quá rất nhiều lần, nhưng chính là cảm ứng không đến ấn ngọc Minh tồn tại. Liên tính ấn ngọc Minh là vạn tà chi linh, lấy hắn hiện tại thực lực hẳn là có thể cảm ứng được đến mới đúng. Nếu cảm ứng không đến, hoặc là chính là ấn ngọc Minh không ở phụ cận, hoặc là chính là có càng cường đại người ở phụ cận, đem ấn ngọc Minh cùng với chính mình hơi thở cấp che giấu. Bất quá người sau khả năng tính không lớn. Ấn Ngọc Minh đã xem như rất mạnh rất mạnh người, so với hắn càng cường, kia sẽ là một cái cái dạng gì cảnh giới. Ngọc ca ca như vậy lợi hại, ngươi cảm ứng không đến hắn tồn tại là bình thường. Trừ phi Ngọc ca ca bằng lòng gặp ngươi, nếu không ngươi là không có khả năng cảm ứng được hắn tồn tại, cho nên ngươi cũng đừng lãng phí tinh lực, mặc kệ ngươi như thế nào cảm ứng đều không có dùng. Diêm hề tự tin tràn đầy mà nói, chính là thực tin tưởng Ấn Ngọc Minh. Dù sao Ngọc ca ca là lợi hại nhất. Chương 616, Chí Tôn Thiên, Mời Kiếp chí khó ấn ngọc minh không nghĩ nhung tay quản nhân giới sự, cũng không muốn cùng nhân loại có quá nhiều tiếp xúc, cho nên đem diêm hề đưa đến diêm dịch nơi đó liền thối lui đến chỗ tối. vốn dĩ chỉ là tính toán lẳng lặng chờ đợi, nhưng trong quá trình chờ đợi làm hắn cảm giác được hai cổ dị thường hơi thở, có điểm quen thuộc, vì thế tìm được mà đi. tiểu hề ở diêm dịch nơi đó, hắn hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng không dám rời đi lâu lắm. rốt cuộc mọi việc vô tuyệt đối, hắn không thể làm tiểu hề đã chịu bất luận cái gì thương tổn. rốt cuộc là người nào? đi ra cho ta. ấn ngọc minh huyền bay trên trời cao thượng, đặt mình trong với mây mù gian, giống như thiên nhân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước một đoàn sương trắng, phát ra mãnh liệt cảnh giới cùng chiến ý. Hắn có thể cảm giác được xương trắng mơ hồ truyền ra tới cường đại hơi thở, một cổ hơi thở liền đủ để cho hắn cảm thấy hít thở không thông, đúng chi là hai cổ. Nếu đánh lên tới, hắn phần thắng không lớn, thậm chí một chút đều không có. ấn ngọc minh nói rơi xuống, phía trước xương trắng giao động không ngừng, càng ngày càng nung liệt, nhưng cuối cùng lại tán đến bốn phía, hai bóng người dần dần hiện ra. một đôi như tiên như ngọc, thần bí phi thường nam nữ, thân mật gắn bó, lập với mây mù phía trên, đôi ấn ngọc minh lộ ra không hiện sơn không hiện thủy mỉm cười. ấn ngọc minh nhìn đến hai người, kinh ngạc đến quên tự mình, thất thần, không biết kế tiếp nên làm cái gì. thiên a, hắn không nhìn lầm đi, này hai người còn không phải là mất tích mười năm ma vương vợ chồng sao? Tuy rằng Diêm dịch nói bọn họ 10 năm sau sẽ trở về, nhưng hắn vẫn luôn đều không quá tin tưởng. Liên tính 10 năm sau có thể trở về, hiện tại li 10 năm chi kỳ còn có mấy tháng, bọn họ vì cái gì có thể trước tiên trở về? Theo hắn biết, trừ bỏ tam giới người muốn trở về không phải dễ dàng như vậy sự, trừ phi bọn họ thành công vượt qua 10 kiếp chí khó, hoặc là chính là trả giá tương đối lớn đại giới mới có thể trở về. Ấn Mộc Minh, lão bằng Hưu gặp mặt, ngươi cần thiết phản ứng như vậy tại sao? Một dược hân vẫn là cùng 10 năm trước giống nhau, là cái quỷ mã tinh linh tiểu nhân nhi, năm tháng cũng không có mang đi nàng thanh xuân dung mạo, nhưng thật ra càng thêm nét mặt tỏa sáng. Diêm hành cũng giống nhau, trừ bỏ quần áo cùng khí tức thượng thay đổi, mặt khác đều cùng 10 năm trước giống nhau. Các ngươi như thế nào trở về? Vấn Mộc Minh còn thực kinh ngạc, càng có rất nhiều muốn biết gia tam giới ở ngoài như thế nào lại có thể trở về. Hắn chỉ biết phải trải qua 10 kiếp chín khó, hiện giờ hắn liền dư lại cuối cùng một kiếp, chỉ cần qua này một kiếp, hắn cấp có thể ở tam giới nội cùng tam giới ngoại lai đi tự nhiên. Hắn Hoa không biết nhiều ít cái năm tháng mới vượt qua 9 kiếp chín khó, cuối cùng một kiếp sắp đã đến, hắn cho rằng chính mình là sáng tạo kỳ thích người, nhưng hiện tại lại không cho là như vậy. Cứ như vậy trở về bãi, có thể như thế nào trở về? Mục nhược hân đánh Paloa, không có trả lời thật sự minh bạch, sau đó đem ánh mắt phóng tới phía dưới, nhìn một một tòa nguy nga hùng tráng đại điện. Nàng biết tiểu dễ liền ở bên trong, tiểu hề cũng ở, thật không thể hiện tại liền đi bọn họ, nhưng lại tưởng cũng đến nhịn xuống xúc động, bằng không sẽ chuyên dấu. Tiểu dễ trưởng thành, Tiểu Hề cũng trưởng thành, nhìn đến bọn họ bình an lớn lên, Huyền mười năm tâm cuối cùng là buông xuống. A Hành, Tiểu dễ lớn lên cũng thật giống ngươi, ta tin tưởng hắn tương lai thành tựu cũng sẽ không không thua gì ngươi. Tiểu Hề lớn lên cũng rất giống ngươi, nàng tương lai Diêm Lịch Hoàng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía ấn ngọc minh, dùng một loại nghiêm khắc ánh mắt đánh giá ấn ngọc minh, muốn nói lại thôi. ấn ngọc minh bị Diêm Lịch Hoàng như vậy nhìn, cả người không được tự nhiên. Diêm Lịch Hoàng không nói, hắn đành phải chính mình hỏi, ta nói Ma Vương đại nhân, chúng ta chi gian vô thâm thủ vô đại hận, ngươi cần thiết dùng như vậy ánh mắt xem ta sao? Loại này ánh mắt quá mức sắc bén, làm nhân tâm tê dại. kiếp chi khó, ngươi cuối cùng một kiếp. Các ngươi biết kiếp chi khó? Chẳng lẽ các ngươi là thành công qua 10 kiếp chín khó mới có thể trở về? Nghĩ đến có như vậy khả năng, Tấn Ngọc Minh càng buồn bực. Trước kia thực lực của hắn ở Ma Vương vợ chồng hai phía trên, đối hắn mà nói, bọn họ thực nhỏ bé, tùy ý hắn khống chế. Chính là hiện tại, bọn họ hai người thực lực đã cùng hắn không sai bấy mấy, thậm chí là ở hắn phía trên, hắn không thể lại dùng trước kia ánh mắt đi đối đãi bọn họ. Cho dù có tái hảo cơ duyên, cũng không có khả năng ở 10 năm trong vòng thành công quá được 10 kiếp liên khó. Hơn nữa này 10 kiếp chín khó mỗi một kiếp mỗi một khó đều có thời gian khoảng cách, ít nhất hơn trăm năm mới gặp được. Tấn Ngọc Minh, ngươi cũng quá để mắt chúng ta đi. mới 10 năm thời gian, chúng ta sao có thể liền thành công vượt qua 10 kiếp chín khó khăn? Chúng ta liền một kiếp một khó đều còn không có quá, đệ nhất kiếp đệ nhất khó là khi nào còn không biết đâu. một Nhược Hân nói được thực không sao cả, một bộ đều để ý bộ dáng. Liên bởi vì một Nhược Hân nói được thực không sao cả, thực không để bụng, Tần Ngọc Minh mới càng kinh ngạc, nếu các ngươi không phải qua 10 kiếp chí khó, kia vì cái gì có thể trở lại nhân giới? Liên tính các ngươi 10 năm trước được đến về chuẩn, có thể mỗi 10 năm trở về một chuyến, nhưng hiện tại ly 10 năm chi kỳ còn có mấy tháng, các ngươi sao có thể hồi đến tới? Trừ phi các ngươi trả giá tương đối lớn lại giới. Này có cái gì khó? Cái kia trông coi tam giới chi môn người đánh với ta thua cuộc, cho nên làm chúng ta trước tiên trở về. Thì ra là thế. Liên tính các ngươi có thể trở về, nhưng cũng không thể nhúng tay nhân gia việc, đúng không? mày cảm thấy dùng đến chúng ta nhúng tay sao?" Này ấn Ngọc Minh nhìn về phía phía dưới đại điện, ngẫm lại hiện tại diêm dịch cùng ma thành mọi người thực lực, hơi hơi cười lạnh. Chứ không nói ma thành những người khác, chỉ cần là diêm dịch thiên hạ này trí tôn cũng đã là thiên hạ vô địch, trong tay còn có một phen phong ấn ma của tiếm, hơn nữa được đến ma quân tán thành, trong thiên hạ còn có chuyện gì là diêm dịch xử lý không tới? Căn bản là không có, cho nên một lực hơn cùng diêm lịch hoàn toàn không có ra tay tất yếu, cũng không có cơ hội ra tay. Các ngươi phù thế hai người tính toán ở chỗ này nhìn đến cái nào? Kia hai đứa nhỏ chờ các ngươi đợi năm, rốt cuộc đem các ngươi cấp chờ đã trở lại, chính là các ngươi lại không đi cùng bọn họ thấy cái mặt, đây là vì cái gì? Xem bọn hắn những năm gần đây trưởng thành nhiều ít. Tấn Ngọc Minh, cảm ơn ngươi này mười năm tới đối tiểu hề chiếu cố, ta biết ngươi nhất định phi thường tận tâm tận lực chiếu cố tiểu hề, đem nàng trở thành sinh mệnh rất quan trọng người đối đãi. Tuy rằng một lượt thân muốn nói lại tôi, có chuyện tưởng nói, nhưng lại không thể nói, đành phải nói cách khác. Tóm lại cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công vượt qua cuối cùng một kiếp, chân chính vượt qua tâm giới. Các ngươi hai cái có phải hay không có chuyện cả ta? Tấn Ngọc Minh cảm giác ra một chút anh ngối, bất quá đã đoán ra cái đại khái. Diêm Lịch Hành vừa rồi nói một câu nói chín khó, ngươi cuối cùng một kiếp. Từ những lời này có thể đoán được ra, bọn họ phụ hai người đã biết tiểu chính là hắn cuối cùng một tình Cố Nhân vân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không biết hắn có thể hay không thành công được này một quan. Ngươi như vậy thông minh, đại khái đã đoán được mà. Hà tất muốn chúng ta nói được quá minh bạch. Có một số việc như nói, nhưng có một số việc không thể nói. Ngươi cần gì phải khó xử chúng ta? Ấn ngọc minh, mặc kệ gặp được chuyện gì, ta hy vọng ngươi có thể vâng theo bản tâm. Chỉ có vâng theo bản tâm, ngươi mới có thể chân chính quá này một kiếp, một mặt trốn tránh là vô dụng. Một nhăn đầu, chúng ta đều đã đem nói đến như vậy minh bạch, ngươi sao không nói được càng minh bạch một chút? Ta có thể nói đến liền nhiều như vậy, dư lại muốn dựa chính ngươi. Tiểu dễ cùng tiểu hề ta đều qua, bọn họ hiện tại từ thảo cũng rất cường đại, có năng lực bảo vệ tốt chính mình. A Hành, không bằng dẫn lúc này chúng ta đi trước đem mặc khắc một sự kiện cấp làm, chờ xong xuôi kia sự kiện, nói không chừng có thể tới chúc mừng Nhi Tử Nhất thống tứ quốc, trở thành chân chính thiên hạ trí tôn. Tùy ngươi đó là, nay mười năm tới ngươi vẫn luôn đều muốn làm chuyện này, hiện giờ cũng chỉ kém cuối cùng một bước, nếu là không thể tận tiện tận mỹ làm xong, ngươi trong lòng nhất định từ cái nấy, ta bồi ngươi cùng đi làm, hơn nữa sẽ tận lực làm tốt. Diêm Lịch Hành nhìn một được hân, ôn nhu cười, sau đó túi đầu nhìn về phía một nhược hân lấy ra tới tinh sảo tiểu gỗ. Hớn Ngọc Minh cũng tò mò nhìn lại, kinh ngạc nói, đây là chuyên môn tu hồn mục, tu hồn mục cực kỳ khó được, trong tam giới chỉ sợ đều không có, các ngươi lại như thế nào được đến? Này tu hồn mục có thể chịu tải bất luận cái gì hồn phách, sau đó hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, đem tàn khuyết hồn phách chữa trị chỉ hoàn chỉnh, chữa trị chỉ hoàn chỉnh hồn phách có thể không cần thân thể liền đến sống lại, hơn nữa thoát ly tam giới, tựa như các ngươi giống nhau, trở thành vượt qua tam giới người. Ta hoa mấy chục vạn năm thời gian tìm kiếm tu hồn mục đều tìm không thấy, không nghĩ tới thế nhưng bị các ngươi hai người tìm được rồi, các ngươi vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo. Một nhá đầu, ngươi đừng nói cho ta cái này dùng tu hồn mục chế tác mà thành gỗ chính là sở thành phong lưu lại kia một sợi tàn hồn. người này đáng giá ngươi lãng phí tu hồn mục sao? đáng giá. một nhược hân không chút do dự trả lời, không có một chút lươn tiếp. tu hồn mục lại hảo, nếu không cần nói liền cùng giống nhau đầu gỗ không khác nhau năng thiếu sở thanh phong quá nhiều, há là một khối tu hồn một có thể bồi thường được. thứ này có thể giúp các ngươi thành công vượt qua 10 kiếp chi khó, các ngươi cứ như vậy là phí, thật là. ta cũng không cảm thấy đây là lãng phí. ấn ngọc minh, ta cùng a huỳnh còn có việc muốn đi làm, ngươi nên bộ gì liền bộ gì đi. ngươi là muốn đi tìm một cái thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa tràn đầy nơi, đem cái này một cô giấu đi, làm cho sở thanh phong cũng có thể thành công tu hồn. nếu ngươi biết, tiếc cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng. đi trước, gặp lại sau. một nhược hân đối ấn ngọc minh vẫy vẫy tay, tiếp theo lập tức liền không thấy bóng người. ấn ngọc minh muốn đuổi theo, nhưng hoàn toàn đuổi không kịp, chỉ có thể tại chỗ dở dỗi. loại thực lực này thật sự thực. cường. Chương 617, Chí Tôn Thiên, Chí Tôn mất khống chế. Diêm dịch cũng không biết một nửa hận cùng Diêm Lịch hành đã trở về sự, giờ phút này đang ở cân nhắc nên như thế nào nhất thống tứ quốc, nhưng liền ở ngay lúc này, Chí Tôn kiếm có gì động, chính mình bay ra tới. Phát sinh chuyện gì? Diêm dịch hỏi Chí Tôn kiếm. Tuy rằng Chí Tôn kiếm phong ấn chính là Ma Quân, nhưng Ma Quân hiện tại căn bản không thể nói chuyện, rất nhiều sự không thể tùy tâm sử dụng. Nếu có thể tùy tâm sử dụng, kia phong ấn còn có ích lợi gì? Kaka, nó giống như có việc muốn nói. Diêm Hề còn ở Diêm dịch bên người, đồng dạng nhìn đến Chí Tôn kiếm chính mình bay ra tới, nhưng nàng cũng không hiểu Chí Tôn kiếm muốn biểu đạt cái gì. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng ta không biết nó muốn nói gì. Ngươi mỗi ngày cùng nó ở bên nhau, sớm hẳn là cùng nó tâm linh tương thông đi. Như thế nào sẽ không biết nó muốn nói cái gì đâu. Ngươi mỗi ngày cùng ấn ngọc minh tên kia ở bên nhau, như thế nào không thấy ngươi cùng hắn tâm linh tương thông? Ai nói? Ta cùng ngọc ca ca đã sớm tâm linh tương thông. Nếu ngươi cùng hắn tâm linh tương thông, vậy người... nhưng thật ra nói cho ta hắn hiện tại ở nơi nào a? Hắn liền ở diêm hề vốn đang là đúng lý hợp tình, đột nhiên không có tự tin, bởi vì nàng không cảm giác được ấn ngọc minh thân ở nơi nào. Theo lý thuyết nàng hẳn là có thể cảm giác được đến mới là, bởi vì ngọc ca ca liền ở phụ cận, ly nàng không xa, chỉ cần ngọc ca ca ly nàng không xa, nàng là có thể cảm ứng được ngọc ca ca thân ở nơi nào, nhưng là hiện tại nàng không cảm giác được nếu nàng không cảm giác được ngọc ca ca tồn tại, tiêu chỉ có thể thuyết minh ngọc ca ca ly nàng rất xa. ngọc ca ca đi nơi nào? diêm dịch nhìn thấy diêm hề biểu tình không đúng, không dám lại cùng nàng luận nói dỗn, buông trong tay sự, lại đây anủi nàng. tiểu hề, ngươi trước đừng có gấp. ấn ngọc minh khả năng có cái gì việc gấp đi làm, hắn biết thực lực của ta, cho nên đem ngươi lưu tại ta nơi này hắn thực yên tâm. nếu đổi thành là người khác, hắn tuyệt đối không như vậy yên tâm. chính cái gọi là người có tam cấp, nói không chừng hắn đi giải quyết tam cấp sự. thật là như vậy sao? diêm hề gấp đến độ sắp khóc ra tới, trong lòng thực sợ hãi. từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có rời đi quá ngọc ca ca bên người, liền tính rời đi cũng là một lát sự, chính là hiện tại. ngọc ca ca rốt cuộc đi nơi nào? Đương nhiên là như thế này, bằng không còn sẽ là loại nào. Ấn Ngọc Minh như vậy lợi hại, trên đời này là sẽ không có người có thể bị thương hắn, trừ phi là ba ba cha cùng mụ mụ nương thân, đương nhiên, còn có ca ca người ta. Ngươi mới không có Ngọc ca ca lợi hại đâu. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào cánh tay ra bên ngoài quả đâu? Ta mới là ngươi thân ca ca. Ta mặc kệ, dù sao Ngọc ca ca tương đối lợi hại. Hảo hảo hảo, ngươi Ngọc ca ca tương đối lợi hại, như vậy tổng được rồi đi. Diêm dịch không cùng Diêm Hề đấu võ mổng, đem vòng ở bên ngoài Chí Tôn kiếm triệu hoán trở về, ai ngờ Chí Tôn kiếm không lớn nguyện ý, hắn thật lớn khí lực mới đưa nó cấp trở về. Chí Tôn kiếm 10 năm tới đều không có quá tình huống như vậy, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên không nghe hắn nói? Rốt cuộc ra chuyện gì? Kaka, thanh kiếm này là ba ba cha cùng mụ mụ nương thân lưu lại đúng không? Có thể hay không cho ta xem? Ta cũng không biết ba ba cha cùng mụ mụ nương thân trông như thế nào, đối bọn họ ta cảm thấy thực xa lạ, cho nên ta muốn nhìn một chút bọn họ lưu lại đồ vật. Diêm Hề đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy chí Tôn Kiếm, nhưng khi đó còn nhỏ, không quá hiểu chuyện. Ở nàng trong mắt, bất cứ thứ gì đều không có ấn ngọc Minh tới quan trọng, cũng đều không có ấn ngọc Minh có lực hấp dẫn, cho nên nàng trước kia liền tính gặp qua chí Tôn Kiếm cũng không chặt qua. Không phải chạm vào không được, mà là nàng không nghĩ tới muốn chạm vào, nhưng hiện tại đột nhiên suy nghĩ, đương nhiên có thể. Cầm đi xem đi, bất quá phải cẩn thận, này kiếm thực sắp bén, đừng đem chính mình cấp thương tới rồi. Diêm dịch rất hào phóng mà đem Chí Tôn kiếm cấp Diêm Hề xem, bất quá cũng chỉ là đối Diêm Hề mới có thể như vậy hào phóng, đổi thành là người khác, cho dù là ma thành người hắn cũng sẽ không như vậy hào phóng. Tiểu Hề là hắn thân muội muội, thanh kiếm này là ba ba cha cùng mụ mụ nương thân lưu lại, tiểu Hề đương nhiên có thể xem, đến nỗi những người khác, vậy khó nói lắm. Mặt trên có một loại rất kỳ quái hương vị. Diêm Hề lấy qua kiếm, một phen trọng đại 200 nhiều các kiếm, nhưng mà nàng một cái 10 tuổi tiểu nữ hài thế nhưng có thể không chút nào cố sức mà cầm trong tay, nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm bị kiếm cấp đảo đi. Cái gì kỳ quái hương vị? Loại này hương vị ta cũng nói không nên lời, chính là rất kỳ quái hương vị. Bất quá loại này hương vị làm người nghe thực thoải mái, cùng Ngọc ca ca yêu hương tương tự. Ta đảo. Ứn Ngọc Minh mới rời đi ngươi một lát, ngươi liền đối hắn như vậy tưởng niệm. Nếu hắn về sau rời đi ngươi, vậy ngươi có phải hay không liền sống không nổi nữa? Tiểu Hề tám phần là đem chí tôn trên thân kiếm kiếm khí lầm coi như là Ứn Ngọc Minh luyện chế một loại thương. Đây là bởi vì Tiểu Hề đối Ứn Ngọc Minh tưởng niệm tạo thành. Kaka, ngươi nói Ngọc Kaka sẽ rời đi ta sao? Diêm Hề hiện tại không có tâm tình cùng Diêm Dịch nói giỡn, chỉ cần tưởng tượng đến Ứn Ngọc Minh khả năng sẽ rời đi nàng, nàng trong lòng liền có chịu. Nha hắn sao có thể bỏ được rời đi ngươi? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Nếu Ấn Ngọc Minh dám ném xuống ngươi mặc kệ, mặc kệ hắn trốn đến nơi nào, cho dù là tâm giới, Kaka ta cũng sẽ giúp ngươi đem hắn cấp bắt được trở về. Ngọc Kaka như vậy lợi hại, mới sẽ không bị ngươi bắt được đâu. Hiện tại hắn thật là so với ta lợi hại, về sau liền khó nói lạng. Ngươi cũng đừng quên, Kaka ta là thiên hạ trí tôn, Ngọc Kaka vẫn là vạn tà chi linh đâu. Đến đến đến, ngươi Ngọc Kaka lợi hại, được rồi đi. Cái này muội muội thật là, mọi việc đều hướng về ấn Ngọc Minh, không thứ lạng. Kaka, ta còn là không cảm giác được Ngọc Kaka tồn tại, hắn có thể hay không thật sự rời đi? Diêm hề lại lại cảm ứng một lần, vẫn là không có thể cảm ứng được ấn Ngọc Minh ở phụ cận, trong lòng lại bắt đầu run rùn, kinh hoàng sợ hãi. Sẽ không, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đợi lát nữa hắn liền đã trở lại. Diêm Dịch kỳ thật cũng hoài nghi ấn Ngọc Minh là cố ý đem Diêm Hề ném đến hắn nơi này, sau đó chính mình rời đi. Nhưng nói như vậy hắn không dám nói, lo lắng sẽ kích thích đến Diêm Hề. Sự tình nên sẽ không chính là hắn tưởng như vậy đi. Ngọc Ca Ca thật sự sẽ trở về sao? Sẽ. Nếu hắn không trở lại, ta liền lập tức mang chí tôn kiếm đem hắn chào trở về. Diêm Dịch buông xuống tôn kiếm lấy về tới, chính là kiếm vừa mới trở lại trong tay hắn, đột nhiên lại ra bên ngoài phi, lại còn có đem hắn cùng Diêm Hề cùng nhau kéo bay ra đi. A. Sao lại thế này a? Ca Ca, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Diêm Hề còn tưởng rằng là Diêm Dịch mang nàng bay ra tới, cho nên một chút đều không sợ hãi. Không phải ta muốn mang ngươi đi đâu, là nó muốn mang chúng ta đi nơi nào có ý tứ gì? ta cũng không biết. tiểu tôn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? chí tôn kiếm vô pháp trả lời diêm dịch vấn đề, cho nên chỉ có thể mang theo hắn vì tốc độ cực nhanh, ở không trung chợt lóe lướt qua. lãnh trần vừa vặn muốn tới tìm diêm dịch, ai ngờ vừa đến cửa liền nhìn đến một đạo quang từ hắn trước mặt bay qua, sau đó biến mất ở không trung. tuy rằng kia nói quang tốc độ thực mau, nhưng hắn vẫn là thấy rõ trên thân kiếm trở hai người, trong đó một cái là diêm dịch. tiểu dễ lúc này sẽ đi nơi nào? lãnh trần cũng cho rằng diêm dịch là chính mình rời đi, cho nên không có nghĩ nhiều. diêm dịch không ở, như vậy rất nhiều sự đem từ hắn tới quảng, hắn cũng không thể nhả dối. Liên ở Diêm dịch vừa ly khai không lâu, một cái thị vệ tới báo, báo thị vệ vừa muốn nói chuyện, lúc này mới phát hiện Diêm dịch không ở, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, vì thế nhìn về phía Lãnh Trần. Lãnh Trần lấy uy nghiêm chi thế, đối thị vệ nói, sở báo chuyện gì? Thị vệ ngây ra một lúc mới phản ứng lại đây, biết Lãnh Trần là Diêm dịch bên người quan trọng nhân vật, vì thế liền sửa hướng hắn bẩm báo, "Việc lớn không tốt, Bắc ngung Quốc đại quân binh lâm quốc gia của ta bên giới, chính huy quân mã thượng, giúp đem ta đông tường quốc cùng đâu." Bắc thần trường ngày tốc độ thật đúng là rất nhanh, ngắn ngủi mấy ngày cũng đã tập kết đại quân tới Phạm, hảo nhất chiêu tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta bên này binh lực có bao nhiêu? binh lực không nhiều lắm, không lâu trước đây Phương Đông Minh xuất quân tới phạm, đại bộ phận binh mã đều phái đi chấn áp phản quân. Nếu hiện tại điều động nói, chỉ sợ không kịp. Hơn nữa phía trước đại chiến, chúng ta nguyên khí đại thương, liền tính tập kết toàn bộ binh lực cũng khó có thể cùng Bắc Thần Trường ngày đại quân chống chọi. Xem ra chuyện này có điểm khó giải quyết ta. Lãnh Trần tuy rằng không có xử lý quá loại này quốc gia đại sự, nhưng hắn từ nhỏ liền đã chịu nghiêm khắc huấn luyện, không chỉ có quen thuộc các môn các phái võ công, còn thuộc đọc binh pháp, đã từng dẫn dắt quá một chi chi đội hành sự. Bất quá kia chỉ là sát thủ môn phương thức tác chiến, cũng không phải hai nước giao chiến, hiện giờ hắn cũng là loạn thành một đoàn. Chớp mắt nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu? Nếu tiểu dễ ở nói, có lẽ còn có biện pháp, nhưng là tiểu dễ không ở, muốn giải quyết khốn cảnh, chỉ sợ không dễ dàng. Dựa theo Bắc Thần Trường ngày đại quân tiến công là tốc độ, không đến 10 ngày liền nhưng đánh tới đô thành môn hạ. Cái gì? Không đến 10 ngày? Đúng vậy, không đến 10 ngày. Chúng ta quân đội hiện tại vô pháp ngăn cản Bắc Thần Trường ngày đại quân, hơn nữa Bắc Thần Trường ngày hành sự cực kỳ hung tàn, nơi đi đến không chỉ có cướp đoạt dân tài, còn lạm sát kẻ vô tội, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Hiện tại đông Tường quốc dân chúng chỉ cần vừa nghe đến Bắc Thần Trường ngày liền sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói, càng miễn bàn là cùng Bắc Thần Trường ngày đại quân đối chiến. Chuyên mệnh lệnh của ta, các nơi tướng lãnh, lấy bảo hộ dân chúng là chủ, không cần bạn bất đắc dĩ, không cần cùng Bắc Thần Trường ngày đại quân chính diện giao phong, như vậy chỉ biết đổ tăng tổn thương. Chính là nói như vậy, Bắc Thần Trường ngày khả năng không cần 5 ngày liền đánh tới đô thành môn hạ. Làm hắn đánh lại đây, chỉ cần hắn tới rồi nơi này, muốn thu thập hắn liền dễ dàng. Thông chi đô thành dân chúng, làm cho bọn họ tận lực trốn tránh, chờ chiến hậu trở ra. Đúng vậy. Lãnh Trần cũng không biết loại này chiến thuật có hay không dùng, hiện tại chỉ nghĩ tận lực giảm tổn thương, không cho quá nhiều vô tội người chết ở loại này tàn khốc chiến tranh dưới. Nếu Bắc Thần Trường ngày đánh tới đô thành môn hạ thời điểm tiểu dễ còn không trở lại, thì hắn liền làm lại cũ, cho dù là cùng về đã cũng muốn đem Bắc Thần Trường ngày ám sát chỉ cần bắt Thần Trường ngày vừa chết, chiến tranh liền sẽ kết thúc. Tiểu dễ, loại này thời điểm lỡ chút, ngươi lại chạy chạy đi đâu? Lãnh Trần nhìn vừa rồi kia nói quang biến mất phương hướng, thật mạnh cảm thán một tiếng. Diêm Dịch cùng Diêm Hề bị Chí Tôn kiếm kéo ở trên trời phi, tốc độ mau rảnh rỗi trung phong đưa bọn họ mặt đáng đến đau, có chút địa phương còn bị sức gió hoa bị thương. "Ka ngươi nhanh lên dừng lại a, ta sắp chịu không nổi, đau quá nhà." Diêm Hề trên mặt đã có vài đạo tiểu miệng vết thương, trên tay cũng có, quần áo đều bị qua. "Không phải ta không ngừng xuống dưới, là nó không ngừng xuống dưới." Diêm Dịch thật sự thực bất đắc dĩ, tình huống không so Diêm Hề hảo bao nhiêu, vẫn luôn thử buông xuống Tôn kiếm khống chế được, nhưng chính là khống chế không được. Chí tôn kiếm chưa từng có mất khống chế chung, vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy. Oo, ô, ô, ô. đau quá nha. Ngọc ca ca cứu ta, cứu ta. Tiểu hề đừng khóc, ca ca sẽ cứu ngươi. Ngươi đều khống chế không được thanh kiếm này, như thế nào cứu ta? Xem ngươi về sau còn dám không dám khoác lác nói chính mình so ngọc ca ca lợi hại. Nếu là ngọc ca ca nói, đã sớm khống chế được thanh kiếm này. Liên tính là hai cái ấn ngọc minh thêm lên chỉ sợ cũng khống chế không được thanh kiếm này. Chí tôn kiếm mất khống chế, lực lượng dị thường cường đại, nó hình như là muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Không biết, chờ đi tới rồi mới biết được. Ngươi cái gì cũng không biết, còn như thế nào làm thiên hạ chí tôn? Ta diêm dịch không lời gì để nói hắn cũng cảm thấy chính mình thiên hạ này trí tôn có điểm bất thức, tự nhiên liền trí tôn kiếm đều khống chế không được. bất quá loại sự tình này trước nay đều không có phát sinh quá, hắn như thế nào biết như thế nào xử lý? mặc kệ diêm dịch như thế nào nỗ lực, trí tôn kiếm chính là không chịu khống chế, diêm dịch rứt khoát từ bỏ, khiến cho trí tôn kiếm mang theo bọn họ phi, nhìn xem trí tôn kiếm muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. kaka, ta hảo tưởng ngọc kaka nha, trí tôn kiếm mang chúng ta phi như vậy xa, ngọc kaka có thể hay không tìm không thấy ta? sẽ không, tiên tâm hảo, người ngọc kaka như vậy lợi hại, mặc kệ ngươi đến địa phương nào, hắn đều có thể tìm được ngươi. thật vậy chăng? đương nhiên là thật sự, kaka khi nào đã lừa gạt ngươi? hảo. Diêm Hề cảm xúc ổn định một chút, nhưng hỏa khí còn rất lớn, đối với chân trí tôn kiếm rất có khí, vì thế dùng sức dẫm một chút nó, lấy này hết giận, ai ngờ này một đồ ăn, trí tôn kiếm đột nhiên nhanh chóng đi xuống rớt, bọn họ cũng đi theo cùng nhau đi xuống rớt. A, Kaka, chúng ta muốn ngã xuống, sao lại thế này? Tiểu Hề, ngươi vừa rồi làm cái gì? Diêm Dịch thử làm trí tôn kiếm bảo trì cân bằng, nhưng là rất khó, chí tôn kiếm liền rơi xuống tốc độ dị thường mau, quái gì mau. Ta, ta chỉ là dẫm nó một chút. Diêm Hề trột dạ trả lời, rất là hối hận, sớm biết rằng nàng liền không dẫm trí tôn kiếm. Cái gì? Kaka, chúng ta sắp rất đến trên mặt đất, từ như vậy cao địa phương ngã xuống, chúng ta có thể hay không ngã chết? Sẽ không, yên tâm đi. Ta đảo muốn nhìn nó có phải hay không thật sự muốn đem chúng ta lột chết. Nếu nó thật sự đem chúng ta lột chết, biến thành quỷ ta cũng muốn đem nó cũng lột chết. Diêm dịch hỏa khí cũng rất lớn, đối trí Tôn kiếm ý kiến lớn hơn nữa, nhưng hiện tại hoàn toàn mất khống chế, hắn không có gì nhưng nói. Bất quá muốn ngã chết hắn, nhưng không dễ dàng như vậy. Tiểu Hề, ôm chặt Kaka. Nga, Kaka muốn nhảy, người ôm chặt không có. Ôm chặt. Hảo, 123, chuẩn bị diêm dịch đang muốn nhảy. Ai ngờ trí Tôn kiếm đột nhiên ngừng lại, cũng không có đưa bọn họ ném tới trên mặt đất. Gì? Kaka, nó giống như dừng lại. Cái gì giống như? Rõ ràng đã dừng lại. Nga, nó dừng lại. Nó vì cái gì đột nhiên dừng lại à? Ai biết nó phát cái gì thần kinh? Diêm dịch mang theo Diêm hề từ trên thân kiếm nảy xuống, sau đó quan sát bốn phía, phát hiện bọn họ tới rồi một cái kỳ quái lại thần bí thả tràn ngập linh lực địa phương. Cái này địa phương hẳn là chưa bao giờ bị người đặt chân quá, thảm thực vật tất cả đều là thiên nhiên, hơn nữa bị bảo hộ rất khá. Kaka, nơi này là địa phương nào? Thật xinh đẹp a! Nơi nào sơn? Thoạt nhìn giống như là tiên sơn, thủy cũng thực mỹ, còn có nơi này thụ cùng hoa. Hoa. Chúng ta có phải hay không tới rồi thiên cảnh? Diêm hề bị trung quanh cảnh đẹp hấp dẫn, quên mất vừa rồi mạo hiểm. Càng mỹ địa phương liền càng nguy hiểm, ngươi nhưng thích đáng tâm lạc. A. Sẽ là như thế này sao? Ta trước kia cùng Ngọc Ca Ca đi qua rất nhiều mỹ lệ địa phương, cũng không phát hiện có cái gì nguy hiểm a. Đó là bởi vì ấn Ngọc Minh đem nguy hiểm đều giải trừ, cho nên ngươi mới không cảm giác được. Loại địa phương này rắn độc manh thú đặc biệt nhiều, cho dù là một cây không chớp mắt tiểu thảo cũng có thể đựng kịch độc, cho nên ngươi không cần lo đi, càng không thể loạn chạm vào nơi này đồ vật, biết không? Đã biết. Chí Tôn kiếm vì cái gì mang chúng ta tới nơi này đâu? Quý biết, nó giống như còn phải cho chúng ta dẫn đường. Theo sát ta, đừng lo đi. Diêm dịch tính toán ở cái này thần bí địa phương thăm dò một chút, nhìn xem có hay không cái gì thu hoạch. Chí Tôn kiếm dẫn hắn tới nơi này, tuyệt đối không phải phát thần kinh, nhất định có nguyên nhân, nói không chừng nơi này có thứ tốt đâu. Ta đi theo đâu? Kaka, chúng ta vì cái gì không trực tiếp bay trở về đi a? Có phải hay không chí tôn kiếm vẫn như cũ không chịu ngươi không chế? Không biết. Bất quá nhìn dáng vẻ nó tựa hồ còn không nghĩ mang chúng ta trở về, hẳn là muốn mang chúng ta đi một chỗ, nói không chừng nơi này có thứ tốt nha. Thứ tốt, cái gì thứ tốt? Đợi khi tìm được mới biết được. Hảo a hảo a, nếu tìm được thứ tốt nói, ta liền lấy về đi cấp ngọc Kaka, ngọc Kaka nhất định sẽ thật cao hứng. Nghe xong những lời này, Diêm Dịch thiếu chút nữa liền té ngã một cái, thực vô ngữ. Hắn cái này nguội nguội thật là cái gì đều hướng về ấn ngọc minh, thương tâm a. ở Diêm Dịch khóc không ra nước mắt thời điểm, Diêm Hề đột nhiên kinh ngạc hô, a. Này một cái kêu sợ hai đem diêm dịch cấp lo lắng, còn tưởng rằng nàng đụng phải không nên chạm vào đồ vật, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Nơi nào bị thương? Không đúng không đúng, đều không phải. Kaka, ta cảm ứng được Ngọc Kaka, hắn liền ở phụ cận. Cái gì? Ấn Ngọc Minh giá hỏa này như thế nào lại ở chỗ này? Chương 618, Chí Tôn Thiên, cùng thủ nói chuyện ấn ngọc minh là đi theo một nhược hân cùng diêm lịch hành đi vào cái này chưa bao giờ bị người đặt chân quá thần bí nơi ở cái này địa phương, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể ứng phó bất luận cái gì tình huống, bởi vì nơi này quá mức quỷ dị. bốn phía lộ ra một cổ băng hàn chi khí, hắn đi khắp nhân giới sơn xuyên vạn dặm, xem qua các loại thần bí nơi, nhưng duy độc chưa thấy qua trước mắt như thế thiên địa. nơi này rốt cuộc là địa phương nào? ấn ngọc minh tuy rằng là đi theo một nhược hân cùng diêm lịch hành mà đến, nhưng theo tới nửa đường thời điểm đã cùng ném, hiện tại chỉ có hắn một người, một mình đi ở dầm dả tây tối, một chút một chút tham dò phía trước không biết nơi. Nhưng mà nơi này gió thổi thào đều đều cực kỳ giò người, cho dù là nhẹ nhàng gió nhẹ đều cực kỳ sắc bén, có thể đả thương người với vô hình, các loại độc vật giấu ở chỗ sâu trong, khó lòng phòng bị. Hắn rốt cuộc cọng dây thần kinh nào không đúng? Tự nhiên đi theo Ma Vương vợ chồng tới loại địa phương này, quả thực là tự tìm khổ ăn. Lúc này, trong rừng cây truyền đến Diêm Hề tiếng gào, "Ngọc các Ca ca, ngươi ở nơi nào a?" "Ngọc các Ca ca." Thấn Minh nghe được Diêm Hề tiếng gào, rất là kinh ngạc, dừng lại bước chân cẩn thận nghe, nhưng mà trong rừng cây hồi âm rất nhiều, hắn đều phân không rõ thanh âm là từ đâu cái phương hướng truyền đến, thậm chí cảm thấy đây là hán ảo giác. Tiểu Hề hẳn là ở Đông Tưởng quốc hoàng cung, sao có thể sẽ nơi này? Xem ra này thật là hắn ảo giác. Ngọc ca ca, ngươi rốt cuộc ở nơi nào a? Ta có thể cảm giác được đến ngươi liền ở phụ cận, nếu nghe được ta thanh âm, hồi ta một chút được không? Diễm hề ở trong rừng cây tìm kiếm ấn ngọc minh, nhưng lại như thế nào tìm đều tìm không thấy, làm cho nàng thực sốt ruột. Nàng rõ ràng cảm giác ngọc ca ca liền ở phụ cận, hơn nữa ly nàng rất gần rất gần, vì cái gì chính là tìm không thấy đâu. Tiểu hề, ngươi đừng loạn đi, cũng đừng loạn chạm vào đồ vật, chậm một chút hút. Diễm dịch theo sát diễm hề, bảo vệ tốt nàng, nhưng chậm rãi cảm thấy lực bất tòng tâm không biết sao lại thế này. ở cái này trong rừng cây đi đường phi thường cố sức, mỗi đi một bước, trong thân thể sức lực đều sẽ bị chịu rất rất nhiều. nhiều đi vài bước nói, ngươi chỉ sợ cũng không sức lực lại đi phía trước đi rồi, thậm chí liền đứng thẳng đều làm không được, trực tiếp ngã trên mặt đất, rốt cuộc khởi không tới. nơi này quả nhiên vì gì, hiện tại muốn rời đi đều khó, bởi vì ở chỗ này công lực không chỉ có giảm đi, ngay cả thuật pháp cũng sử không ra, muốn rời đi nơi này, chỉ sợ là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Kaka, ta mệt mỏi quá. Diêm hề vừa rồi ra sức tìm kiếm Minh, đem thể lực đều hao hết, hiện tại mệt đến đã không có sức lực lại đi phía trước đi, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. đừng nói ngươi mệt, ta đều mệt mỏi. Diêm Dịch cũng mệt mỏi đến ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm thở dốc, tâm tình thực buồn bực, một bụng hỏa khí không chỗ phát tiết, vì thế liền tìm trong tay Chi Tôn kiếm tính sổ. Tiểu Tôn, ngươi đem chúng ta hai cái đưa tới loại này gà không đẻ trứng chim không thèm ở địa, địa phương làm cái gì, ý định mang chúng ta tới chịu khổ có phải hay không? Ta nói cho ngươi, nếu tiểu hề có cái cái gì không hay xảy ra, ta nhất định phải ngươi đẹp. Chi Tôn kiếm làm lơ Diêm Dịch chỉ trích, chính mình bay lên tới, khiêu một chút đi phía trước chạy như bay mà đi, đem chắn nói có cây chặt đứt, khai ra một cái lộ lúc sau lại bay trở về, vì Diêm Dịch chỉ lộ, như là ở nói cho hắn hướng bên này đi. Ngươi xác định hướng bên này đi. Diêm Dịch biết Chi Tôn kiếm biểu đạt ý tứ, nhưng hắn có điểm không quá tin tưởng nơi này nơi nơi đều là cây cối bụi cỏ tùy tùy tiện tiện khai ra một cái lộ có thể tin sao? Chí tôn trên thân kiếm và táo động kiếm cấp diêm dịch khẳng định trả lời. Hảo đi, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Tiểu hề, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, nói không chừng thực mau là có thể đi ra tân thiên địa tới. Chính là ta mệt mỏi quá a. Đi không được. Diêm hề còn ngồi dưới đất không đứng dậy, cảm giác ngồi càng mệt. Hiện tại bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Đi bất động cũng đến đi. Nếu tiếp tục lưu lại nơi này, đó chính là tử lộ một cái. Ta có thể cảm giác được đến cái này địa phương bị dị, chỉ cần đại ở chỗ này, trên người của ngươi sức lực liền sẽ chậm rãi bị rút cạn, sau đó làm ngươi sống sờ sờ mệt chết, nói chết ở chỗ này, ta mới không cần chết ở chỗ này đâu. Diêm hề đột nhiên lại bỏ dậy đi phía trước đi, chẳng sợ lại mệt nàng cũng đừng có ngừng hạ. Nàng còn muốn đi tìm Ngọc Kaka, nếu chết ở chỗ này nói, về sau liền sẽ không còn được gặp lại Ngọc Kaka, cho nên vô luận như thế nào, nàng đều sẽ kiên cường đi ra ngoài. Không phải nói đi không được sao? Hiện tại chạy trốn nhanh như vậy, Diêm Dịch ở phía sau nhìn đến Diêm hề đi được nhanh như vậy, ngoài miệng tuy rằng ở bán giận, nhưng trong lòng thật cao hứng. Chỉ cần muội muội có thể tiếp tục đi phía trước đi, vậy là tốt rồi. Bất quá hắn tin tưởng Chi Tôn Kiếm sẽ không thật làm cho bọn họ chết ở loại này hoang tàn vắng vẻ quỷ dị nơi. Ngủ ngơi lúc sau tiếp tục lên đường, lần này có chí Tôn Kiếm dẫn đường, Diêm Dịch cùng Diêm hề không giống phía trước như vậy lung tung đi. Chính là đi tới đi tới, Chí Tôn kiếm tựa hồ cũng không biết nên đi phương hướng nào đi rồi, đang do dự nếu hướng tả vẫn là hướng hữu. Tiểu Tôn, như thế nào không đi rồi?" Diêm Dịch nghi hoặc hỏi, hỏi đến hữu khí vô lực, nó giống như không biết hướng phương hướng nào đi rồi. Diêm hệ thở hồng hộc nói, cho dù lại mệt cũng không ngồi xuống, nhìn phía trước rậm rạp cây cối, trong lòng một chút đế đều không có. Nơi này liếc mắt một cái nhìn lại đều là màu xanh lục thực vật, cao có che trời lại tụt, luôn có tiểu hoa tiểu thảo, rậm rạp lớn lên ở một khối, dây đằng khắp nơi bò rồi, thường thường còn có thể thấy hiếm lạ tiểu động vật ở nhảy lên, nhưng chúng nó đều sợ hai người, xa xa liền chồm đi. "Tiểu Tôn, ngươi trực tiếp mang chúng ta phi đi không được sao?" Diêm Dịch lại hỏi. Chí tôn kiếm tả hữu lắc lư, cấp một cái phủ định trả lời, ý tứ là nói không được, nhưng vì cái gì không được nó lại không cách nào nói rõ ràng. Kaka, nếu còn như vậy đi xuống đi, chúng ta không dùng được vĩnh cửu liền sẽ mệt đến nằm sắp xuống. Làm sao bây giờ nha? Ta thật sự sắp đi không đặng. Diễm hề dựa vào một cây trên đại thụ nghỉ ngơi, lại mệt cũng không ngồi xuống. Nàng rất rõ ràng, nếu ngồi xuống nói, muốn lại đứng lên liền khó khăn, cho nên không thể ngồi. Không có việc gì, hết thảy đều giao cho Kaka. Kaka bảo đảm làm ngươi an toàn trở về. Thật vậy chăng? Kaka khi nào đã lừa gạt ngươi đâu? Hảo, ta tin tưởng Kaka, đây mới là Kaka hảo muội muội. Diêm dịch sờ sờ Diêm hề đầu, tuy rằng trong lòng không có mười thành năm chắc, nhưng vì bảo vệ tốt muội muội, liền tính liều mạng này mệnh hắn cũng muốn đi ra này phiến rừng tây. Vì thế đem Hoàng Kim triệu hồi ra tới, Hoàng Kim ra tới, chủ nhân, có phải hay không có ăn ngon nha? Hoàng Kim vừa ra tới liền thảo muốn ăn ngon, cái đầu vẫn là giống như trước đây lớn nhỏ, không nhiều ít biến hóa, duy nhất biến hóa chính là trên người lông tóc càng thêm ánh sáng. Ăn ăn ăn, ngươi liền muốn ăn? Hảo đi, nhân gia không ăn là được. Đây là địa phương nào? Như thế nào sẽ có như vậy cường đại băng hàn chi khí? Tới loại địa phương này, nếu không có đủ liệt dương chi khí hộ thân, đó chính là tới tính chết. Chủ nhân, ngươi tới loại địa phương này làm cái gì? Không phải ta muốn tới, là nó mang ta tới. Hoàng Kim, ngươi có biện pháp gì không rời đi nơi này? Nếu không bỏ ở thì tốt rồi, hắn không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, khẳng định biết như thế nào rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đột nhiên hảo tưởng niệm không bỏ a, hắn đều đã bế quan tu luyện 8 năm, còn không xuất quan, nên không phải là luyện công tẩu hỏa nhập ma đi. Phi phi phi, nhìn ta này miệng quạc đen, như thế nào có thể nói loại này không may mắn nói đâu. Diêm dịch nói một đống lung tung rối loạn nói, tổng kết tới nói chính là cực kỳ tưởng niệm Diêm không bỏ. Nếu không bỏ ở, hắn nhất định có biện pháp. Hoàng Kim có điểm khấp phục, miệng môi khinh thường nói, kia chỉ vạn thú chi vương có gì đặc biệt hơn người? Ta còn là chí tôn thần thú đâu. Hắn còn không phải là vận khí tốt một chút, so với ta sớm chút hóa thành hình người sao? Hắn không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, ta cũng là không gì không biết, hừ. Ngươi không gì không biết, đừng khoác lác. Nếu ngươi thật sự không gì không biết, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói xem, nơi này là địa phương nào? Chúng ta thế nào mới có thể đi ra ngoài? A Hoàng Kim rũ xuống đầu, có điểm chột dạ, bất quá cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên, chi chi ngượng ngượng nửa ngày mới toát ra một câu, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là ở thật lâu thật lâu trước kia, dù sao không nhớ rõ có bao nhiêu lâu rồi, nghe trước kia chủ nhân đã từng nói qua, trong thiên địa có năm đại thiên địa, phân biệt là trong thiên địa ngũ hành chi lực nhất mạnh mẽ địa phương. Chúng ta hiện tại sở tại phương hẳn là chính là thủy linh thánh địa, cho nên hàn khí mới có thể đặc biệt trọng, ban ngày còn hảo, nếu tới rồi buổi tối, khả năng sẽ so mùa đông hạ tuyết còn muốn lạnh, hơn nữa hàn khí chung cũng có chứa vô hình lực sát thương, ngươi căn bản không biết chính mình khi nào sẽ bị sát khí hoặc là bị hàn độc chết. Còn có càng đáng sợ đâu, nơi này có thánh địa người bảo vệ, còn có thánh địa linh, nếu gặp được chúng nó, chúng ta chỉ sợ sẽ tử thảm. Năm đại thánh địa, ta trước kia như thế nào không nghe nói qua. Năm đại thánh địa lâu dài không người đặt chân, dần đã bị thế nhân cấp mất, chỉ sợ cũng ngay cả trên trời thần đều không quá nhớ rõ trong thiên địa còn có như vậy địa phương, ngay cả ta cũng không phải nhớ rất rõ ràng tóm lại cái này địa phương không thể có, chúng ta vẫn là chạy nhanh đường cũ phản hồi, đánh đâu ra hồi nào đi. hiện tại đi hẳn là còn kịp, nếu bị người bảo vệ phát hiện, chúng ta liền xong đời nha. ta chính là thiên hạ chí tôn, này phá địa phương có thể làm khó được ta sao? diêm dịch không nghĩ dễ dàng đã bị sợ tới mức lửng bước, nhưng phía trước thật sự quá mức quỷ dị, mà hắn lại không thể không bận tâm tiểu hề an nguy, cho nên không thể xúc động hành sự. nếu là hắn một người, hắn đã sớm phi xuyến đi vào. Người này thiên hạ chí tôn còn ở đâu? chân chính thiên hạ chí tôn là người vô pháp tưởng tượng cường đại, thực lực hoàn toàn có thể ra tầm giới, nhưng là hoàng kim, ngươi đây là có ý tứ gì? xem thường chủ nhân của ngươi sao? không đúng không đúng, nhân gia tuyệt đối không có ý tứ này nhân giao ý tứ là nói ngươi hiện tại còn chưa đủ cường đại về sau sẽ trở nên cường đại hừ diêm dịch ngoài miệng ở cùng hoàng kim đấu kỳ thật trong lòng đã thừa nhận sự thật hắn hiện tại đích xác không đủ cường đại còn nộ hảo đi vì tiểu hề an toàn hắn chỉ có thể trước đem nàng an toàn đưa trở về tiểu hề ca ca trước mang ngươi trở về được không diêm dịch quay đầu lại đi xem vốn tưởng rằng diêm hề sẽ dựa vào trên cây nhìn nơi chính là quay đầu lại thời điểm lại không có nhìn đến diêm hề đem hắn lo lắng tiểu hề ngươi đi đâu tiểu hề nhanh lên trả lời ca ca ngươi ở nơi nào tiểu hề không xong tiểu hề không thấy cái này rồi đều là ta sai là ta không có thể chiếu cố hảo muội muội Chủ nhân, ngươi đừng có gấp, nàng hẳn là còn ở phụ cận, chúng ta chạy nhanh đi tìm nàng, hẳn là có thể tìm được. Bất quá ở cái này, địa phương ngàn vạn không cần tùy ý sử dụng thuật pháp, nếu không sẽ đưa tới càng nhiều nguy nhân, cũng không thể lộn xộn nơi này đồ vật, ngay cả một mảnh lá cây cũng không thể trích. Chỉ cần ngươi không lộn xộn nơi này đồ vật, hẳn là liền sẽ không có cái gì đại sự, tương phản, nếu ngươi động, kia sẽ thứ thảm. Tiểu Hề là trống rông không thấy, chúng ta hướng nơi nào tìm a? Ta nhìn xem, hoàng kim này đến trên mặt đất, ở Diêm Hề đã từng đãi quá địa phương nhìn nhìn, người muốn người, ánh mắt cuối cùng tỏa định ở Diêm Hề quá cây đại thụ kia này cây thật sự rất lớn, ít nhất muốn bày, người tay cầm tay mới có thể ôm được. Như thế đại thụ, hẳn là thành tinh đi chủ nhân, nếu ta không sai nói, tiểu hề hẳn là bị này cây cấp ăn. cái gì, bị thu ăn? đại khái đúng vậy. ta đây liền đem này cây cấp chém. diêm dịch lấy hảo chí tôn kiếm, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, hắn đều phải cứu muội muội. hoàng kim ngăn lại diêm dịch, khuyên, chủ nhân chủ nhân, không được a. thánh địa đồ vật không thể động, chắc cây vậy càng không được. ngươi nếu là thật đem này cây cấp chém, đó là sẽ đại họa lâm đầu. cái dạng gì hai họa ta không gặp được quá. chẳng lẽ còn sợ kẻ hèn một thân cây không thành? không phải cái dạng này. nơi này có thần bí chú pháp bảo hộ, nếu không phải thánh địa nhận được người, một khi chạm vào nơi này đồ vật, liền sẽ trúng chú pháp. Chúng chú pháp lúc sau sẽ là bộ dáng gì, ta cũng không rõ lắm, tóm lại chính là không tốt kết quả. Ta nhưng bản không được nhiều như vậy, yếu tiểu hề quan trọng. Nếu không ngươi trước cùng này cây nói nói chuyện, nhìn xem nó có nguyện ý hay không thả người. Hảo, ta liền cùng này cây nói nói chuyện. Cùng một thân cây nói, Diêm dịch chính mình đều cảm thấy thực vớ vẩn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm, bắt tay đáp ở trên cây, cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện. Đại thụ bà bá, gia gia, tiền bối, chúng ta là vô tình bên trong đi vào cái này địa phương, không có bất luận cái gì ác ý, chỉ nghĩ bình an rời đi. Hiện tại cậu ngươi thả ta muội muội, ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói, chúng ta hảo hảo thương lượng tương lượng, thế nào? đem nói cho hết lời lúc sau, Diêm Dịch lẳng lặng mà nhìn thụ, chờ nó đáp lại, nhưng là đợi hồi lâu đều không có, làm cho hắn không nhẫn lại, lại lần nữa lấy ra chí tôn kiếm, tức giận nói, ta thật là đến rồi, thế nhưng cùng một thân cây nói chuyện, thật là thiên đại chế cười. mặc kệ nó có hay không ăn tiểu hề, ta hiện tại liền đem nó cấp chém. nếu là tiểu hề không thể bình an trở về, ta liền đem nơi này hoa cỏ cây cối toàn chém rớt, sau đó lại phóng một phen hỏa cấp tiêu. chủ nhân, không cần a. liền ở Diêm Dịch muốn động thủ thời điểm, đại thụ rốt cuộc có phản ứng, run rẩy nheo cây, sau đó phát ra hồn hậu thanh âm. tiểu tử, hỏa khí không cần quá lớn, muội muội của ngươi hiện tại thừa căn toàn, bất quá ngươi nếu là động nơi này một hoa một thảo, nàng chỉ sợ cũng không an toàn không có tận mắt nhìn thấy đến ta muội muội, ta sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Nói, ta muội muội rốt cuộc bị các ngươi bắt được địa phương nào đi? đã lâu lắm lâu lắm không có người đã tới thánh địa, chúng ta cơ hồ đều đã mau đem nhân loại bộ dáng cấp đã quên. chúng nó chỉ là to mò, cho nên mới đem ngươi muội muội mang đi địa phương khác nhìn xem. không hắc ý hôm nay thánh địa tổng cộng tới năm người, trong đó hai cái thực đặc biệt, chúng nó có lẽ có thể sáng tạo chưa bao giờ từng có kỳ tích. hai người kia chung, có một người có thể thông cỏ cây chi nữ, nàng nói cho chúng ta biết, bọn họ tới nơi này mục đích chỉ là muốn tìm địa phương bảo hộ nào đó đồ vật, đã được đến chúng ta cho phép. đó là người khác sự, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta chỉ cần ta muội muội mình ăn không có việc gì nếu ngươi muốn muội muội của ngươi bình an không có việc gì, vậy không cần thương tổn nơi này bất luận cái gì sinh linh, dùng ngươi chân thành đả động người thủ hộ. đây là cái gì cho má phương pháp? Diêm Dịch cho rằng đại thụ còn sẽ tiếp tục trả lời hắn, chính là không âm, làm hắn thực buồn bực. hiện tại không thể chặt cây, cũng không thể thương tổn hoa hoa thảo thảo, kia hắn có thể làm cái gì? chủ nhân, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Hoàng Kim nhìn đến Diêm Dịch đem trí tôn kiếm thu hảo, biết hắn sẽ không chém nữa thụ, an tâm rất nhiều. ta cũng không biết, chậm rãi tìm đi. nếu sự thật đúng như này, cây đại thủ nói, tiểu hiện tại hẳn là không có gì nguy hiểm. đi thôi, dùng muội muội nương thân nói tới nói, hết thảy tùy duyên. hảo. Diêm dịch cũng chỉ là ở trong rừng cây đi lại, cũng không có thương tổn hoa cỏ cây cối, chính như cây đại thủ kia theo như lời, chỉ cần bất động nơi này đồ vật, hắn liền sẽ không có bất luận cái gì sự, hiện tại đi đường cũng không thế nào lao lực. Thật là cái kỳ quái địa phương. Bất quá nơi này kỳ chân dị thảo nhiều không kể xiết, tuy tuy tiện tiện đều có thể nhìn đến giá trị liên thành của cây, sẽ không động tâm người chỉ sợ thiếu chi lại thiếu. Nếu không phải bởi vì sự gian nhân, hắn khẳng định sẽ đem nơi này kỳ chân dị thảo cấp rút, còn hảo không núp lích, bằng không. Liên bởi vì không ai động thánh địa kỳ chân dị thảo, cho nên nơi này mới có thể như vậy an tĩnh, nếu không sớm đã trở thành nhân gian địa mục. Tới nơi này người tổng cộng có 5 cái, trừ bỏ Diêm dịch cùng Diêm hệ, Ấn Ngọc Minh ở ngoài, còn có Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành. Mộc Nhược Hân ở bước vào thánh địa bước đầu tiên khi liền cùng nơi này có cây câu thông, hoa rất nhiều tâm tư mới được đến người thủ hộ tín nhiệm, thả bọn họ đi vào. Bất quá thánh địa người thủ hộ sở dĩ thả bọn họ đi vào chính yếu nguyên nhân không phải bởi vì tin tưởng Mộc Nhược Hân, mà là tu hồn một một sợi tàn hồn. Có một con xe phi mỹ lệ tinh linh cấp Mộc Nhược Hân dẫn đường, dẫn bọn hắn đến thánh địa trung ương, đó là thủy linh chi khí nhất cường thịnh địa phương, nhưng bốn phía hàn khí cũng rất cương liệt, nếu không có đủ tu vi, khẳng định chống cự không được. Chính là nơi này Tinh linh bay đến một lược thân trước mặt, nhìn nàng trong tay tu hồn một, dùng thanh thủy thanh âm, đáng yêu hỏi, như vậy mới có thể đem hắn cứu sống sao? Tuy rằng hắn chỉ là thủy tộc linh hồn chi lực, cũng không phải thánh địa lựa chọn người, nhưng thủy tộc linh hồn chi lực cùng thánh địa cùng một nhị tử, cứu hắn cũng là là. Tiểu tinh linh, ngươi cứ yên tâm đi, chờ hắn hấp thu cũng đủ thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa lúc sau, hắn là có thể sống lại. Bất quá một lược thân đột nhiên bất đắc di thở dài, đầy mặt u sầu. Bất quá thế nào? Bất quá này cũng đến xem chính hắn tạo hóa cùng thế. Tiểu tinh linh, đợi lát nữa chúng ta sẽ làm ra rất lớn động tĩnh, ngươi đi nói cho lại ra, không cần quá lo lắng, chúng ta chỉ là ở chỗ này động, địa phương khác không làm. Quay đầu lại ta còn có một ít việc muốn đại gia hỗ trợ đâu. Hảo, cảm ơn các ngươi. Không khách khí. Nếu không phải cứu thủy tộc linh hồn chi lực, chúng ta cũng sẽ không hỗ trợ. Này kỳ thật cũng là chúng ta nên làm sự. Tiểu Tinh Linh đối một nhược Hân cười cười, sau đó liền bay đi, chật lóe chật léo cánh, tản ra trong suốt bao mang, cực kỳ mỹ lệ. Mục nhược Hân nhìn Tiểu Tinh Linh rời đi, sau đó cùng Diêm Lịch Hoàng đối diện, gật gật đầu. Diêm Lịch Hoàng khẽ cười cười, nói: Ta đã chuẩn bị tốt. Ta cũng chuẩn bị tốt. Hy vọng Sở Thanh Phong có thể thành công sống sót, nhưng cái này quá trình yêu cầu rất nhiều thời gian cùng cơ duyên, không biết hắn có hay không như vậy tốt cơ duyên, đặc biệt là, này đó đã không phải chúng ta có thể quyết định, liền xem chính hắn tạo hóa đi nếu hơn, ta biết ngươi trong lòng đối xử thanh phong thực cái nấy, nhưng ngươi đã tận lực, vì có thể cứu sống hắn, ngươi không tiếc hao phí chính mình một nửa công lực, này vậy là đủ rồi. Ta chỉ là hy vọng hắn có thể có một cái hảo kết cục. Cẩn thận ngấm lại, hắn cả đời này quá mức bi thương, rất đáng thương. Hảo, chúng ta bắt đầu đi, ta tổng cảm thấy đợi lát nữa có việc muốn phát sinh, vẫn là mau chóng đem chuyện quan trọng xong xuôi, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Đừng quên, ấn ngọc minh cũng theo tới, nếu không phải ngươi làm nơi này một linh đem hắn ngăn cản bên ngoài, hắn chỉ sợ đã sớm đã tìm tới nơi này. Ta còn cảm giác được có mặt khác hai cổ hơi thở ở phụ cận, tuy rằng này hai cổ hơi thở không phải rất cường đại, nhưng lại có một loại quen thuộc cảm giác, còn thực thân thiết. Loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu, nên không phải là tiểu dễ tới đi. Việc này không nên chậm chễ, chúng ta chạy nhanh vào thủ. Tân, Tân Ngọc Minh bị lạc ở quỷ dị trong rừng tây, đi như thế nào đều đi không ra đi, cũng tìm không thấy một Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành bóng dáng, hiện tại là một đoàn loạn, vừa rồi còn nghe thấy tiểu hề tiếng kêu, sao lại liền không có? Chẳng lẽ thật là hắn xuất hiện ảo giác? Tiểu hề, ngươi có ở đây không nơi này? Tiểu hề không ở nơi này, nhưng là ta ở ma ơi, rốt cuộc bò lên tới, mặt cái chiếc hô hô. Loại này địa phương bị quái, thật là đủ tà môn, đi nơi nào đều không đúng, y định đem người mà chết. Chương 619, Chí tôn điên, đại kết cục. Diêm dịch ở trong rừng cây bị lạc phương hướng, loạn đi một hồi, kết quả đi tới đi tới, thế nhưng cùng ấn Ngọc Minh đụng phải đầu, bất quá hắn còn rất vui vẻ, ít nhất không cần lại một người loạn đi, liền tính là loạn đi cũng có thể hai người cùng nhau. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu Hề đâu? Ấn Ngọc Minh nhìn đến Diêm dịch, đầu tiên nghĩ đến chính là Diêm Hề. Nếu Diêm dịch ở chỗ này, kia ai tới bảo hộ Tiểu Hề? Chẳng lẽ Tiểu Hề cũng tới? Ngươi vấn đề này hỏi rất khá, kỳ thật ta cũng muốn biết ta vì cái gì lại ở chỗ này. Diêm dịch là từ phía dưới bò lên tới, bò đến đỉnh lúc sau đem trong tay chí tôn kiếm một ném, sau đó trình một cái chữ to nằm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, Mệt chết ta." cái này gà không để trứng chim không thèm đi địa phương, thật là quá sức người, về sau mời ta tới ta đều không tới, hô, mời ta, ta hỏi ngươi tiểu hề đâu, ấn ngọc minh không chiếm được muốn đáp án, nóng nảy, phẫn nộ giống to, yên tâm đi, nàng hiện tại tạm thời là an toàn, tạm thời là an toàn, đây là có ý tứ gì, ngươi không hảo hảo đãi ở Đông tường quốc chiếu cố tiểu hề, chạy nơi này tới làm gì, làm ơn, ta vừa rồi không phải nói được rất rõ ràng sao, kỳ thật ta cũng muốn biết ta vì cái gì sẽ đến nơi này, ngươi có thể nghe hiểu được ta nói ý tứ sao, không phải ta muốn tới nơi này, mà là bị người mạnh mẽ đưa tới nơi này, ai có năng lực đem ngươi thiên hạ này trí tôn mạnh mẽ đưa tới nơi này, chẳng lẽ là cha mẹ ngươi đem ngươi mang đến? có cái này khả năng nếu là ma vương vợ chồng đem diêm dịch cùng diêm hề mang đến như vậy tiểu hề hẳn là sẽ không có nguy hiểm. đang lúc cấn ngọc minh tung khẩu khí thời điểm diêm dịch trả lời lại làm hắn sốt ruột. mới không phải đâu là trí tôn kiếm không biết phát cái gì thần kinh đem ta cùng tiểu hề đưa tới nơi này tới. ngươi như thế nào sẽ cho rằng là cha mẹ ta đem chúng ta huynh muội hai mang đến? ngươi hẳn là biết bọn họ ở tam giới ở ngoài không đúng 10 năm chi kỷ liền mau tới rồi bọn họ nên sẽ không đã đã trở lại đi. ngươi đoán được không sai bọn họ đã, đã đã trở lại thật vậy chăng ba ba cha cùng mụ mụ nương thân bọn họ đã trở lại thật tốt quá bọn họ nếu đã trở lại vì cái gì không trước tới xem ta. Vấn đề này ngươi đi hỏi bọn họ, đừng tới hỏi ta. Tiểu Hề rốt cuộc đi nơi nào? Nói cho ta. Thấn Ngọc Minh hiện tại chỉ quan tâm Diêm Hề an nguy, mà khác đều không để bụng. Xem ra Tiểu Hề vẫn là lưu tại hắn bên người tương đối an toàn, người khác hắn vô pháp tiên tâm, ngay cả Thiên Hạ trí Tôn cũng giống nhau. Ta chỉ có thể nói cho ngươi Tiểu Hề hiện tại tạm thời là an toàn, đến nỗi mặt khác, ta vô pháp trả lời, bởi vì liền ta chính mình cũng không biết. Ba ba cha cùng cụụ cụ nương thân như quả thực ở chỗ này nói, bọn họ nhất định có biện pháp tìm được Tiểu Hề. Phía trước cây đại thụ kia nói hôm nay nơi này có 5 người xâm nhập, ta cùng Tiểu Hề hơn nữa ngươi mới ba cái, như vậy mà khác hai cái khẳng định là ba ba cha cùng cụụ cụ nương thân. Là cha mẹ ngươi. Thấn Ngọc Minh cho Diêm dịch khẳng định đáp án được đến khẳng định đáp án lúc sau, Diêm Dịch cao hứng đến nhảy bật lên, vừa rồi còn một bộ sắp mệnh đến hư thoát bộ dáng, này sẽ liền long mã tinh thần, hoan hô hô to, ba ba trà, mụ mụ đứng thân, thanh âm reo đến cực đại, cơ hồ đều truyền khắp toàn bộ rừng tây, đem tránh ở cây cối trùng điệp do chạy, khẩn tiếp mà đến chính là kịch liệt chấn động, còn có ầm ầm tiếng vang, cảm giác cái này trời và đất đều phải nứt ra rồi. Và anh, sao lại thế này? Chẳng lẽ ta một cái tiếng la có như vậy đại uy lực? Không quá khả năng đi. ấn ngọc minh tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể khẳng định cùng Diêm Dịch tiếng la không có hệ, nhưng mà trong rừng cây che trời đại thụ quá nhiều, cản trở hắn tầm mắt, hắn không có biện pháp nhìn đến nơi xa phát sinh sự mặt đất chấn động cũng không lâu, chỉ là một lát liền ngừng. bất quá còn có một chút rất nhỏ chấn động, nhưng có thể xem nhẹ. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? có thể hay không cùng ma vương vợ chồng có quan hệ? uy, ngươi suy nghĩ cái gì? có phải hay không suy nghĩ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? diêm dịch nhìn đến ấn ngọc minh chấm tư, phỏng đoán hắn nhất định biết nguyên nhân, cho nên hỏi một câu, bất quá cũng không có trông cậy vào được đến trả lời. vấn đề này ngươi vẫn là muốn đi hỏi người cha mẹ, đừng tới hỏi ta. ấn ngọc minh hỏa khí càng lúc càng lớn, bởi vì tiểu hệ mất tích nóng, hiện tại trừ bỏ tiểu hệ ở ngoài, mà khác sự hắn đều không đi nói, cũng không muốn làm. nơi này chỉ có ngươi cùng ta, ta đương nhiên hỏi trước ngươi là, ta không biết. Cùng ngươi nói chuyện thật cố sức, tính, ta còn là đi tìm ba ba cha cùng mụ mụ nương thân đi." Diêm Dịch cùng Ấn Ngọc Minh Hàn huyên vài câu, phát hiện thực không thú vị, vốn tưởng rằng có cái kèm hành, nhưng hắn hiện tại tha rằng chính mình một người, cũng không cần cùng Ấn Ngọc Minh đồng hành. Liên ở Diêm Dịch chuẩn bị chính mình chạy lấy người thời điểm, Chí Tôn Kiếm đột nhiên có phản ứng, "Hưu một chút bay đi, hơn nữa không đợi Diêm Dịch." "Tiểu Tôn, ngươi đi đâu a?" "Từ từ ta." Diêm Dịch lập tức đuổi theo Chí Tôn Kiếm mà đi. Ấn Ngọc Minh do dự một chút, cuối cùng cũng đi theo cùng đi. Chí Tôn Kiếm Trung phong ấn chính là Ma Quân, Ma Quân cùng Ma Vương vợ chồng có thiên ti vạn lũ quan hệ, nói không chừng Ma Quân chính là cảm giác được Ma Vương vợ chồng tồn tại cho nên mới bay đi. Dù sao hiện tại cũng không biết đi đâu, không bằng đi theo chí tôn kiếm đi, có lẽ có thể có điều thu hoạch. Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành cầm trong tay sự vội, xong lúc sau, tuy rằng làm ra rất lớn động tĩnh, nhưng hết thể còn ở bọn họ dự kiến bên trong, giờ phút này đã thi thuật xong, nên công đạo sự bọn họ cũng đã công đạo rõ ràng, dư lại cũng chỉ có thể xem sở thanh phong chính mình tạo hóa còn có ý trời. A Hành, liền ở vừa rồi chấn động phía trước một khắc, ta tựa hồ nghe đến tiểu dễ gào, là ta nghe lầm vẫn là Mộc Nhược Hân bắt tay trên đầu sự vội, xong lúc sau mới nhớ tới phía trước nghe được thanh âm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đến đó là nhi tử tế to, nhưng lại cảm thấy không quá hiện thực. Nhi tử rõ ràng ở Đông Tường Quốc, nơi này ly Đông Tường Quốc giữ rồi xa, ngay cả bọn họ đều đến phí rất lớn khí lực mới có thể đi vào. Tuy rằng Nhi tử là thiên hạ chí tôn, nhưng lấy hắn hiện tại thực lực chỉ sợ còn không thể tại như vậy. Đoạn thời gian liền tới đến nơi đây, ta tựa hồ cũng nghe tới rồi. Diêm lịch hoành hồi ước bọn họ thi thuật trước nghe được thanh âm, lúc ấy là thời điểm mấu chốt, không thể phân tâm, cho nên hắn mới không có tưởng quá nhiều. Hiện tại sự tình làm xong, hắn mới có thể hào hào hồi tưởng, cảm giác thật đúng là nghe được Nhi tử tiếng đảo. Nếu ngươi cũng nghe đến nói, vậy không phải ta giác, tiểu dễ thật sự tới nơi này, này khả năng sao? Tiểu dễ, tiểu dễ, mụ mụ tâm can bảo bối, ngươi ở nơi nào nhá? Mộc Nhược Hân không đợi Diêm Lịch Hành nói chuyện, đã bay nhanh trở về chạy, trên đường còn sử dụng tuấn di, trong chớp mắt đã đến rất xa địa phương, lại chớp một chớp mắt, bóng người đều không thấy. Diêm Lịch Hành bất đắc dĩ lên đầu, đành phải chạy nhanh đuổi kịp, đồng dạng là nháy mắt di động, chợt lóe liền đuổi theo Mộc Nhược Hân. Nhưng mà bọn họ hai cái chợt lóe, cũng đã tới rồi vài dòng ngoại địa phương. "Tiểu Dễ, ngươi ở nơi nào nha?" Tiểu Dễ một Nhược Hân biên kêu biên tìm, gấp không chờ nổi muốn cùng Nhi Tử Hảo ôm một chút. Phía trước vốn dĩ có thể cùng Nhi Tử ôm, nhưng bọn hắn cho rằng Nhi Tử có việc gấp muốn nổi, tính toán chờ hắn vội xong rồi lại gặp nhau, nhưng mà duyên phận làm cho bọn họ trước tiên gặp mặt, đây là ý trời, kháng cự không được. Một nhược hân tiêu tiêu, đột nhiên một phen kiếm chiều nàng bay tới, còn tưởng rằng là muốn công kích nàng, chạy nhanh né tránh, nhưng hiện lên lúc sau mới phát hiện kia thanh kiếm có điểm quét mắt, hơn nữa bay qua kiếm không có một chút lực sát thương, giống như là hai cái cựu biệt gặp lại lao bằng hưu muốn tới một cái đại đại ôm. Lam Ân, ngươi là một phen kiếm, cùng ngươi ôm ta liền chết thẳng cặn lạc. Chí tôn kiếm, chẳng lẽ là ma quân? Diêm lịch hành cũng đuổi tới hiện trường, bị kia đem đột nhiên bay ra tới kiếm hoảng sợ, nếu không phải hắn kịp thời thấy rõ ràng kia thanh kiếm lai lịch, chỉ sợ đã sớm ra tay đem này cắn Nếu hân, ngươi còn hảo đi, ta không có việc gì. A là chí tôn kiếm, là một nhược hân tay, chí tôn kiếm chậm rãi bay vào tay nàng trung, làm nàng nắm. Nàng có thể cảm giác được đến kiếm chung có ma quân hơi thở, cùng trước kia bất đồng chính là, ma quân lệ khí cùng oán khí thiếu không ít, cái gì nhất thống tam giới đều không có, hiện tại có chỉ là hòa bình hơi thở. Không nghĩ tới chúng ta 10 năm lúc sau trở về cái thứ nhất nhìn thấy sẽ là hắn. Diêm Lịch Hành cảm thán nói, đối ma quân còn có một loại nói không rõ quen thuộc. Hắn cùng ma quân cùng nhau đãi như vậy nhiều năm, lẫn nhau gian lại quen thuộc bất quá. Có lẽ đây là duyên phận đi. Hắn những năm gần đây cũng tuân thủ chính mình hứa hẹn, không hề làm hại, làm thiên hạ thái bình, lại còn có giúp chúng ta bảo hộ, chiếu cố tiểu dễ, nói tóm lại là chúng ta thiếu hắn, hơn nữa vĩnh đều trả không được. Đừng quên, hắn thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Quá khứ ân, ân đoán đoán, tất lại Không để cập tới liền không đề cập tới. Chí Tôn kiếm ở chỗ này, kia tiểu dễ hẳn là cũng ở chỗ này đi. Diễm Lịch Hành nhìn bốn phía, tìm kiếm Nhi Tử thân ảnh. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh thúy tiếng la, "Tiểu Tôn, ngươi phi nhanh như vậy làm gì?" "Từ từ ta Tiểu Dễ, là Tiểu Dễ một Nhược Ân vừa nghe đến Nhi Tử thanh âm, lập tức cầm kiếm chạy tới, kết quả thật đúng là thấy được Nhi Tử, kích động hô to, "Tiểu Dễ!" mụ mụ Nương Thân, thật là ngươi, mụ mụ Nương Thân diêm tuy rằng đã là cái 16 tuổi thiếu niên, nhưng ở mẫu thân trước mặt, hắn vẫn như cũng là 10 năm trước cái kia thiên chân mao tiểu tử, giờ phút này đã vọt tới mẫu thân trong lòng ngực, gắt gao nàng, trong lòng tư. mụ mụ Nương Thân, ta rất nhớ ngươi a." Ngươi đã trở lại vì cái gì không đi trước xem ta? Nếu không phải tiểu tôn mang ta tới nơi này, ta không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy ngươi đâu. Mụ mụ trở về chuyện thứ nhất chính là đi xem ngươi a. Lúc ấy ngươi ở đội, mụ mụ lại có một chút sự phải làm, cho nên liền không có đi quay dây ngươi. Vốn dĩ tưởng đem sự tình song xuôi lúc sau lại cùng ngươi gặp mặt, chính là không thể tưởng được chính ngươi chạy tới nơi này. Tiểu dễ, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Nơi này là năm đại thánh địa chí nhất, muốn tiến vào nhưng không dễ dàng như vậy, đại đa số người tiến vào đều sẽ bị lạc ở phía trước rừng tây bên trong. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? Là tiểu tôn mạnh mẽ mang ta tới. Tiểu tôn là ai a? Chính là ngươi trong tay kiếm. A, ngươi kêu hắn tiểu tôn thiên a thế nhưng có người dám xưng hô ma quân vì tiểu tôn này thật đúng là làm người giận mình tiêu tiểu tôn không hào sao thực thân thế đâu tổng không thể mỗi ngày kêu nó chi tôn kiếm chi tôn kiếm đi nói như vậy biệt liễu cực kỳ ba ba cha diêm dịch thấy được ở một được hơn phía sau diêm lịch hành lập tức chiều hắn chạy đi nhưng hắn lại không giống trước kia như vậy đầu nhập phụ thân ôm ấp mà là có điểm hơi xấu hổ cho nên cũng chỉ là đứng ở trước mặt hắn diêm lịch hành dùng tay sờ sờ diêm dịch đầu cùng hắn nói ra nói còn tưởng rằng ngươi đem trà cấp đã đâu như thế nào sẽ ta cũng rất tưởng niệm ba ba cha các 10 năm tới cũng chưa lão một chút ngược lại càng tuổi trẻ cái tam giới ở ngoài địa phương có phải hay không thực a muốn xem như thế nào sinh hoạt có hảo cũng có không tốt Nếu ngươi muốn đi nói, vậy phải hảo hảo tu luyện, chờ đạt tới nhất định cảnh giới thời điểm liền có thể đi nơi đó cùng chúng ta cùng nhau. Xem ra về sau ta phải hảo hảo tu luyện mới được. Hảo nhi tử, cố lên a. Nhất định cố lên. Đúng rồi, Tiểu Hề đâu? Diêm Lịch hành cùng Nhi Tử tự xong cũ lúc sau liền lập tức dò hỏi nữ nhi tình huống. Đối với cái này nữ nhi, hắn trong lòng tràn đầy ái nãy. Bọn họ thế nhưng ở nữ nhi còn không đến một tuổi thời điểm liền rời đi nàng, 10 năm tới chưa từng tận quá một chút cha mẹ trách nhiệm, thật không xứng làm người cha mẹ. Nữ nhi hiện tại đã 10 tuổi, nhiều ít đều hiểu chút sự, không biết có thể hay không hận bọn hắn. Đúng vậy. Tiểu Hề đâu? Ta nhớ rõ ngươi phía trước là cùng nàng ở bên nhau. Một dược nhân cũng vội vã hỏi nửa như tình huống, không chờ Diêm dịch trả lời, Thẩm Mặc Minh vừa lúc tới rồi, cũng tới hỏi một câu, ta cũng muốn biết, tiểu hề đâu? Cái gì đều không có hắn tiểu hề quan trọng. Tất cả mọi người nhìn về phía Diêm dịch, chờ hắn trả lời. Diêm dịch một khuôn mặt đều cứng đờ, người gượng trả lời, các ngươi đều đừng nhìn ta, ta cũng không lớn rõ ràng, chỉ là một thân cây cùng ta nói nơi này người thủ hộ đã lâu chưa thấy qua nhân loại, cho nên liền đem tiểu hề lộng đi xem, hiện tại là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Vậy các ngươi tới thời điểm có hay không động nơi này một hoa một thảo? Không có. Không có liên hảo, nói như vậy tiểu hề liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mộc Nhược Hân nhìn nhìn một phía, tìm một cây linh tính tương đối cường đại thụ tông, dò hỏi về Tiểu Hề tình huống, được đến tin tức lúc sau liền chuyển cáo những người khác. Tiểu Hề liền ở phía trước không xa địa phương, chúng ta qua đi là có thể nhìn thấy nàng. Mộc Nhược Hân nói vừa mới rơi xuống, ấn ngọc minh đã biến mất ở trước mắt, đến phía trước không xa địa phương đi. Nhìn đến ấn ngọc minh phản ứng nhanh như vậy, Diêm Lịch hành cùng Mộc Nhược Hân lẫn nhau đối diện, đều lộ ra tươi cười. Tuy rằng Tiểu Hề không có bọn họ làm bạn, nhưng là có ấn ngọc minh như vậy quan tâm nàng người chiếu cố nàng, như vậy bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thoải mái một chút. Va, gia hỏa này chạy trốn thật đúng là rất nhanh. Diêm dịch khoa chuông nói, ngay sau đó cũng chạy tới, nhưng mà đương hắn chạy đến thời điểm, phát hiện chính mình là lại là cuối cùng một cái tới, cha mẹ thân đã sớm ở hắn phía trước. Loại thực lực này, muốn cái gì cảnh giới mới có thể đạt tới. Hắn không biết, nhưng hắn biết chính mình lý như vậy cảnh giới còn rất xa. Tiểu Hề, ngươi ở nơi nào? Tiểu Hề ấn Ngọc Minh cái thứ nhất tới, cái thứ nhất tiêu to, ở mọi người giữa, hắn là nhất khẩn trương Diêm Hề một cái, để ý trình độ đã xa xa vượt qua một nhược thân cùng Diêm Lịch hành này đối cha mẹ. Diêm Hề nghe được ấn Ngọc Minh kêu gọi thành, từ một cây đại thụ bên trong đi ra, sau đó vọt tới ấn Ngọc Minh trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, không ngừng kêu hắn, Ngọc cà, Ngọc cà, Ngọc Kaka. Ta ở chỗ này. Tiểu Hề, ngươi có khỏe không? có hay không bị thương? không có, ta không có bị thương, chúng nó đối ta thật hảo, không chỉ có cho ta ăn ngon, trả lại cho ta hảo bạn, nhưng hảo, chúng nó là ai? chính là chúng nó a. Diêm hề dùng tay chỉ trên cây những cái đó bay tới bay lui tiểu quan điểm, những cái đó là trong rừng cây tinh linh, đồng thời cũng là nơi này người thủ hộ. cảm ơn các ngươi. ấn ngọc minh biết những cái đó tinh linh ai lịch, nhưng không thể nói, trong lòng minh bạch liền hảo, đối chúng nó có cảm kích. các tinh linh tựa hồ thực thích cùng thân thiện nhân loại ở chung, vây quanh bọn họ phi, khiến cho toàn bộ rừng cây đều sáng lên, hóa ra một bộ thế gian tuyệt có mỹ lệ hình ảnh. Hảo mỹ a. mục nhược hân nhịn không được phát ra cảm thán, vươn tay tới, làm một con tinh linh rơi xuống tay nàng, nhẹ nhàng vỗ nó là sự thực mỹ đâu. Diêm dịch cũng vươn tay tới chơi tinh linh, không có ác ý, chỉ nghĩ cùng chúng nó chơi chơi. kể từ đó, ấm áp mỹ lệ mà lại thần kỳ một màn liền sinh ra. Diêm lịch hành lấy ra giấy bút, đem này bức họa mặt vẽ ra, buồn tính toán lưu trữ làm hồi ức, chính là họa còn không có họa xong đã bị một đám tinh linh đoạt đi. bất quá hắn cũng không có lại lần nữa đoạt lại, kia bức họa coi như là đưa cho các tinh linh đi. Diêm lịch hành thu hồi giấy bút, lúc sau liền đem ánh mắt phóng tới diêm hề trên người, rất muốn ôm một cái nữ nhi, chính là bởi vì hắn nấy cùng xin lỗi, hắn không có dũng khí tiến lên đi ôm nữ nhi. mục nhược hân cũng giống nhau, không có dũng khí đi ôm nữ nhi, hai mắt dưng dưng nhìn nàng. nữ nhi có thể hay không phi thường thống hận bọn hắn này đối cha mẹ. Diêm dịch nhìn ra một nhược thân cùng Diêm Lịch hành tâm tư, âm thầm giúp giúp bọn hắn. Cấp Diêm hề đưa mắt ra hiệu, còn cố ý lớn tiếng nói chuyện. Ba ba cha, mụ mụ nhược thân, các ngươi lần này có thể trở về bao lâu nha? Nên sẽ không lại phải đi thật sự vội vàng đi. Mười năm trước các ngươi đi được quá nóng nảy, thì nội ai nhạc bốn vị gia gia còn có nãi nãi cùng bảo gia gia bọn họ đều thực thương tâm đâu. Yên tâm, lần này sẽ không đi được quá vội vàng. Chúng ta có vài tháng thời gian đâu? Bất quá ta tính toán đêm này mấy tháng thời gian đều dùng để cùng các ngươi, đến nội những người khác, chờ chuẩn bị rồi đi thời điểm lại đi cùng bọn họ hào hào ấu chuyện. Tiểu hề, lại đây làm mụ mụ ô một cái. Hảo sao? Một nhược thân rút cuộc lấy hết can đảm, mở ra hai tay muốn nữ nhi ôm ấp. Nàng thiếu nữ nhi quá nhiều, lần này khó được trở về. Nàng tưởng đem thời gian đều dùng ở nữ nhi trên người, đền bù này 10 năm tới thua thiệt. Mụ mụ nương thân diêm hề đầu nhập đến một lực thân trong lòng lực, gắt gao ôm. Tuy rằng đây là nàng lần đầu tiên cùng mẫu thân ôm nhau, nhưng cảm giác phi thường thân thiết, liền tại đây một khắc, nàng một chút đều không trách cha mẹ thân đem nàng ném xuống. Này một cái ôm đã có thể toàn bộ bù hào nàng ngược thương. Nàng có thể cảm giác được đến, mụ mụ nương thân là thực yêu thực yêu nàng, chỉ là có quá nhiều bất đắc dĩ, không thể không rời đi nàng. Nếu có thể lựa chọn, mụ mụ nương thân nhất định sẽ không đem nàng ném xuống. Cho nên nàng không sinh mụ mụ nương thân khí. Hảo nữ nhi, thật là mụ mụ hảo nữ nhi. Tiểu hề, nói cho mụ mụ, ngươi hận mụ mụ sao? Không hận. Kaka thường xuyên cùng ta nói lên các ngươi sự, ta tuy rằng không có gặp qua các ngươi, nhưng là đối với các ngươi cũng có chút hiểu biết, ta biết các ngươi phi thường yêu ta, này liền đủ rồi. Ba ba cha, ngươi có hay không tưởng tiểu hệ đâu? Diễm Hễ chủ động giắt Diễm Lịch về tay, đối hắn thả ra rực rỡ tươi cười. Diễm Lịch hành nhịn không được, nguôi xuống xuống, đem nữ nhi ôm lấy, chìm trả lời, đương nhiên là có tưởng. Cha nhất tưởng niệm chính là tiểu Hề, Thật vậy chăng? Thật sự, cha còn mang theo thật nhiều thật nhiều lễ vật, quay đầu lại tất cả đều cho ngươi. Hảo nha, hảo nha. Ngọc Kaka, cha mang theo thật nhiều lễ vật cho ta đâu? Diễm Hễ cười đến thực hạnh phúc, nhưng nàng muốn cùng ấn Ngọc Minh cùng nhau chia sẻ. Ấn Ngọc Minh trở về nàng một cái ôn nhu tươi cười, cái gì đều không có nói. Tiểu Hề tuy rằng mới 10 tuổi, nhưng hắn đã có thể khẳng định, tiểu Hề chính là hắn tiếp số. Nay một kiếp, chỉ sợ rất khó vượt qua. Cũng thế, Dung một Nhược Hân nói tới nói, thuận theo tự nhiên đi. Quá bất quá được không quan trọng, quan trọng là có thể hay không sống được vui vẻ. Ta hiện tại không chỉ có có Ngọc Kaka, ta còn có ba ba cha cùng mụ mụ nương thân, còn có Kaka. Ta cảm giác ta hảo hạnh phúc. Diêm Hề một bàn tay lôi kéo Diêm lực Hành, mà khác một bàn tay lôi kéo Mộc Nhược Hân, thật không thể chính mình dài hơn hai tay, như vậy liền có thể lại kéo mặt khác hai người. Tiểu Hề cảm thấy hạnh phúc hảo, chờ trở về lúc sau, mụ mụ làm tốt thật tốt ăn cho ngươi ăn, thế nào? Hảo. Cha giáo ngươi lợi hại võ công. Hảo. Ba ba cha, mụ mụ nương thân, các ngươi cũng không thể đem ta cấp đã quên nhà. Diễm dịch chính là muốn chen vào đi, không cho chính mình bị xem nhẹ. Ai sẽ đem ngươi cấp đã quên? Tiểu tử túi, quá mấy ngày ta phải hảo hảo kiểm tra kiểm tra, nhìn xem ngươi tiến bộ nhiều ít. Sá, cái kia, ta gần nhất rất bận. Nghĩa phụ đem Đông tường quốc quăng cho ta, ta hiện tại vội đến là sức đầu mẹ chán. Bắc thần trường ngày rất có khả năng mấy ngày nay liền mang đại quân tấn công Đông tường quốc. Ta nơi nào có thời gian cho ngươi hảo hảo kiểm tra kiểm tra, quá một thời gian rồi nói sau. Diễm dịch tìm lấy kéo dài, tóm lại chính là không nghĩ quá nhanh bị sửa chữa. Tuy rằng hắn này 10 năm tới tiến bộ không ít, nhưng cùng ba ba cha so sánh với, còn kém xa lắm đâu. Bắc thần trường ngày muốn tấn công Đông Thường quốc. Mục Nhược Hân nghe thấy cái này tin tức, có điểm không quá tin tưởng, bất quá cẩn thận ngẫm lại Bắc Thần Trường ngày là người cũng không phải không có cái này khả năng. Bắc Thần Trường nhật thành phụ rất sâu, giá tâm cực đại, tấn công Đông Tưởng Quốc nhất thống tứ quốc cũng có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Nghĩa phụ liền thiếu chút nữa bị Bắc Thần Trường ngày cấp tính kế đã chết. Gia hỏa này hư thật sự, ngầm muốn lộng chết ta, mặt ngoài lại nói cùng các ngươi là lão bằng hiu, muốn ta đem hắn đường trưởng bối đối lãi. Vừa nói đến Bắc Thần Trường ngày, liền tới khí, nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy Bắc Thần Trường ngày sẽ không thiện bãi Lấy Bắc Thần Trường ngày tính tình, gặp được như vậy đại biến cố, nhất định sẽ dùng tốc chiến tốc thắng phương thức đánh hắn một cái trở tay không kịp. Gia hỏa này nên sẽ không đã tấn công Đông Tưởng quốc đi. Diêm dịch nghĩ đến này đó, những người khác đều nghĩ tới, nhưng không ai khẩn trương lo lắng. Kẻ hèn một cái Bắc Thần Trường này, bọn họ còn không bỏ ở trong mắt. Nhưng bọn hắn đã là tam giới ở ngoài người, không thể dễ dàng nhúng tay quản nhân giới sự, cho nên chuyện này chỉ có thể từ Diêm dịch đi làm. Tiểu Dễ, không bằng ngươi đi về trước đi, Mụ Mụ cùng Ba Ba theo sau liền tới. Không cần, ta không cần cùng các ngươi tách ra. Liên Tính Bắc Thần Trường này đã bắt đầu tấn công Đông Thượng Quốc, hắn cũng không nhanh như vậy đánh đến tới bảo. Diêm dịch không xa chính mình một người đi về trước, một hai phải cùng song thân ở bên nhau. Hắn đợi 10 năm, thật vất vả mới chờ đến giờ phút này, sao có thể bỏ được rời đi? Sớm biết rằng hắn liền trước đem Bắc Thần Trường này cấp đi, hôm nay sự liền có thể bỏ bớt nơi này sự đã tất chúng ta cũng nên đi trở về Diêm lịch hành làm ra quyết định dùng ánh mắt nói cho một Nhược Hân muốn cùng hại Tử cùng nhau Mộc Nhược Hân minh mệnh gật gật đầu đáp lại sau đó nói Hảo chúng ta cùng nhau trở về bất quá trở về phía trước có một số việc ta muốn cùng các ngươi công đạo rõ ràng Tiểu Dễ Tiểu Hề Tấn Ngọ Minh các ngươi hôm nay đi vào cái này địa phương không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào liền tính là ma thành người cũng không thể nói giới hạn trong các ngươi chính mình biết chỉ có cùng Thánh Địa có duyên nhân tài có thể đi vào nơi này ta không vọng Thánh Địa đã chịu phá hư cho nên các ngươi sau khi ra ngoài đem miệng mình bế khẩn chuyện gì đều có thể nói duy độc chuyện này không thể Mưu nhân thân cũng không có nói cho đại gia bọn họ tới thánh địa mục đích, cũng không tính toán nói, khiến cho chuyện này trở thành một điều bí ẩn, một cái từ người có duyên cởi bỏ mê. Mưu mưu nhân thân, ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Diêm dịch cái thứ nhất vô ngự thang bảo đảm, ta cũng sẽ không nói. Diêm hề cũng bảo đảm, này không có gì nhưng nói. ấn ngọc minh tuy rằng không có trực tiếp hứa hẹn, nhưng theo như lời nói chẳng khác nào hạ bảo đảm. Loại địa phương này người bình thường căn bản tới không được. Bất quá lấy nhân loại phá hư năng lực, thời gian lâu rồi rất khó nói, làm không hảo ngàn năm. Vạn năm lúc sau, năm đại thánh địa đã không còn nữa tồn tại, thành nào đó người sở hữu vật. Hảo, đại gia coi như là làm một hồi mộng đấy đi, chúng ta hiện tại liền trở về. Tiểu dễ, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta liền tính cùng ngươi cùng nhau trở về cũng không thể nhúng tay quản nhân giới sự, cho nên Bắc Thần Trường ngài chỉ có thể từ ngươi đi giải quyết. Mục Nhược Hân lại nhắc nhở một lần. Yên tâm đi, liền Bắc Thần Trường ngài cái kia tiểu nhân vật, ta một người là có thể ứng phó đến tới, không cần các ngươi ra tay. Diêm Dịch tự tin tràn đầy nói. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành thực tin tưởng Diêm Dịch có như vậy thực lực, không hề nhiều lời. Hai người mang lên Diêm Hề, đang định muốn bay khỏi nơi này, chính là Ứn Ngọc Minh lại đột nhiên đem Diêm Hề cướp đoạt lấy đi, lấy bá đạo miệng ngươi nói, tiểu hề từ ta đến mang. Mọi người vương ngữ, bất quá không ai cùng Ứn Ngọc Minh đoạn. Dù sao đều là cùng nhau, ai mang cũng chưa cái gì khác nhau nhưng ấn Ngọc Minh lại cảm thấy có khác nhau, phát sinh chuyện này lúc sau, hắn đã không yên tâm làm mất luận kẻ nào chiếu cố tiểu hề, cũng làm quyết định về sau mặc kệ đi chỗ nào đều phải mang lên tiểu hề, chẳng sợ tiểu hề thật là hắn cuối cùng một tiết, hắn cũng không để bụng. Lúc này Đông Tường Quốc đã nguy cấp, Bắc Thần Trường ngày tùy thời đều có khả năng đánh vào hoàn thành, sắp tiến hoàng cung. Lãnh Trần đứng ở trên tường thành, nhìn Bắc Thần Trường ngày đại quân đang xem xem tinh không bạn lý không trung, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Nếu kỳ tích không xuất hiện, kia hắn liền lẻ một mình, xâm nhập thiên quân vạn mã giữa, lấy Bắc Thần Trường ngày thủ cấp. Loại sự tình này, lấy hắn thiên hạ đệ nhất sát thủ năng lực tuyệt đối có thể làm đến, chỉ là hắn hiện tại thương thế chưa lành, phần thắng chỉ sợ chỉ có năm thành. Lãnh đại nhân, Bắc Ngung quốc đại quân đã sắp công phá cửa thành, chúng ta người ngăn không được. Hay không nên xuất binh đối kháng. Một sĩ binh tiến đến bẩm báo quân tình, liền chờ lãnh trần xuống dưới xuất binh. Nhưng lãnh trần vẫn là giống nhau, chưa từng hạ quá một cái xuất binh mệnh lệnh, chỉ làm cho bọn họ canh giữ ở tại chỗ bất động. Tùy ý Bắc Thần Trường ngày mang đại quân đánh vào Đông Tường Quốc đô thành. Liên bởi vì bọn họ không ra binh đối kháng, Bắc Ngung quốc đại quân mới có thể ở 3 ngày thời gian đánh tới Đông Tường Quốc Hoàng Thành muốn hạ. Nếu đem Hoàng Thành tri môn công phá, kia bọn họ Đông Tường Quốc liền xong đời. Lại một lát sau, binh lính lại lần nữa tiến đến bẩm báo, lãnh đại nhân, không hảo, Bắc Ngung quốc đại quân đã xâm nhập bên trong thành, thực mau liền phải giết đến cửa cung. Hay không muốn xuất binh đối kháng. Không cần, mọi người bảo vệ cho chính mình trận tuyến là được, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không chuẩn tự tiện hành động. Đúng vậy, tuy rằng đại quân đều không rõ Lãnh Trần rốt cuộc tưởng đang làm cái gì, nhưng vẫn là nghe mệnh lệnh của hắn hành sự, chờ thời khắc mấu chốt đã đến. Không ai biết, Lãnh Trần kỳ thật là đang chờ đợi kỳ tích, chờ Diêm dịch trở về, nhưng vẫn như cũ không đợi đến, vì thế chuẩn bị sẵn sàng, tính toán lấy sức của một người đi lấy Bắc thần trưởng ngày thủ cấp. Nhưng mà Bắc thần Trường ngày đã sớm dự đoán được điều này, cho nên ở hắn bên người có mấy chục cái võ lâm cao thủ bảo hộ, trên người ăn mặc đao thương bất nhập khô giáp, muốn giết hắn, không phải chuyện dễ dàng sự hắn trước nay liền không nghĩ tới có thể như thế thuận lợi liền tấn công đến Đông Tường Quốc dưới thành nhưng mà liền bởi vì quá mức thuận lợi hắn mới thần trường hoài nghi này có phải hay không một cái bẫy liền tính là bẫy dập hắn cũng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đi phía trước đi lãnh trần đứng ở chỗ cao nhìn bắt thần trường này, chuẩn bị động thủ mà bắc thần trường ngày ở cái này thời điểm mấu chốt cũng đề cao cảnh giác phòng bị bất luận cái gì tên bắn lén cũng làm chung quanh võ lâm cao thủ bảo vệ tốt hắn đây là sinh tử chi chiến hắn đương nhiên phải cẩn thận lãnh trần trong tay lấy hảo vũ khí đột nhiên phi thân mà xuống chiều bắc thần trường ngày tiến lên không tiếc hết thảy đại giới đạt tới mục đích Nhưng mà hắn trước sau là xem nhẹ Bắc Thần Trường ngày thực lực, hắn còn không có vượt tới Bắc Thần Trường ngày trước mặt cũng đã bị mấy chục cái võ lâm cao thủ vây quanh. Nếu hắn không thể lập tức phá vây, như vậy liền rất có khả năng sẽ biến thành tù nhân hoặc là như vậy chết đi. Chính là muốn ở mấy chục cái võ lâm cao thủ bên trong phá vây, không phải một việc dễ dàng, hắn thương thế chưa lành, trung kỳ là lực bất tòng tâm, cuối cùng đem chính mình lâm vào khốn cảnh bên trong. Lãnh Trần, ta đã sớm dự đoán được ngươi sẽ đến này nhất chiêu, bọn họ những người này đều là vì ngươi chuẩn bị, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giết được ta sao? Bắc Thần Trường ngày ở ưu thế khí, khí thế có điểm tiêu ngạo, đáp ý không thôi. Giết ta dễ dàng, nhưng ngươi nghĩ tới tiểu dễ kiếp quan, đó là tuyệt đối quá không được. Lăng Trần cho dù đến chết, vẫn là như vậy tin tưởng Diêm Dịch. Nếu Diêm Dịch thật sự ở nói, còn cần ngươi đi tìm cái chết sao? Ngươi, vừa lúc hắn không ở, ta đây liền có thể làm ta muốn làm sự, liền tính cuối cùng vẫn là bị hắn giết chết, nhưng ít nhất ta cũng có thể tiêu ngạ một hồi. Diêm Dịch hẳn là rất để ý ngươi, nếu ngươi đã chết, hắn nhất định sẽ thực thương tâm, cho nên ngươi cần thiết đến chết, muốn giết cứ giết, không cần vong nghĩa. Đương nhiên muốn giết ngươi, hơn nữa lập tức liền sát, đem hắn giết. Bác Thần Trường ngày thật đúng là hạ lệnh đem gió lạnh giết, chỉ cần là cùng Diêm Dịch có quan hệ người, hắn đều muốn giết, nhưng tiền đề điều kiện là có thể giết được. Hiện giờ Lăng Trần rơi vào hắn trong tay, hắn vì cái gì không giết? Thu được Bắc Thần Trường ngày mệnh lệnh, kia mấy chục cái võ lâm cao thủ liền bắt đầu động thủ sát lãnh Trần, không nét mực, tính toán mau chóng đem hắn giải quyết. Đã có thể vào lúc này, không trung bay tới một thanh kiếm, trực tiếp đi ngang qua lại đây, chỉ là nhấc kiếm liền đem mấy chục cái võ lâm cao thủ toàn bộ giết chết. Bắc Thần Trường ngày nhìn đến kia thanh kiếm, đầy mặt hoảng sợ, trận mắt há hốc mồm, không chờ hắn phản ứng lại đây, trên cổ đã bị kia thanh kiếm cấp giá, mà hắn trên lưng ngựa còn đứng một người, Diêm Dịch. Diêm Dịch vừa vặn gấp trở về, cứu trần, cũng đem Bắc Thần Trường đưa đến Môn Bắc Thần Trường ngày, mấy ngày nay ngươi thật sự thực phong a. Nhưng là từ giờ trở đi, ngươi phong kết thúc. Ta vẫn là không có thể đem người đánh bại. Bắc Thần Trường ngày biết chính mình thua, triệt triệt để để mà thua, thua tâm phục khẩu phục, là chính hắn đưa tới cửa tới, có thể quái được người khác sao? Hiện giờ toàn bộ người trong thiên hạ đều biết là hắn Bắc Thần Trường ngày trước huy quân tấn công Đông Tưởng Quốc, cuối cùng bị Đông Tưởng Quốc quân nói sát, nhân ra giết hắn là thiền kinh địa nghĩa, mà hắn bị giết là gieo gió gây bão, thế gian không người sẽ đứng ở hắn bên này. Hắn không chỉ có thua thiên hạ, còn thua nhân tâm, thua hết thảy. Liên ngươi điểm này bản lĩnh còn muốn đánh bại ta, ngươi cũng không đi chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình có mấy lưỡi Ngươi không cần mở miệng đả thương người, muốn giết liền giết đi. Giết ngươi rất dễ dàng, nhưng ta sẽ không dễ dàng khiến cho ngươi đã chết. Ta dịch lời nói còn chưa nói xong, Bắc Thần Trường ngày chính mình đem cổ hướng tôn trên thân kiếm tự sát. Ở hắn tự sát thời điểm, nhìn đến trên bầu trời huyền phi vài người, trong đó hai cái chính là Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành, cái này hắn thua không hề câu khán hận. Nguyên Lai Ma vương vợ chồng còn sống, vẫn luôn đều ở, mà hắn lại vọng tưởng Sấn Ma vương vợ chồng không ở thời điểm sưng bá thiên hạ, kết quả thua không còn một mảnh. Đây là hắn Bắc Thần Trường ngày kết quả cuối cùng sao? Mộc Nhược Hân nhìn đến Bắc Thần Trường ngày tự sát, không có bất luận cái gì cảm giác, từ đầu đến cuối nàng cũng chưa đem Bắc Thần Trường ngày trở thành bằng hữu chân chính. Bắc Thần Trường ngày đã chết, hơn nữa là bị Đông Tưởng Quốc Quốc quân một người chế phục, Bắc Ngung Quốc đại quân sợ tới mức xôi nổi ném xuống trong tay vũ khí, không có sức chiến đấu. Đông Tường Quốc lấy sức của một người, lùi Bắc Ngung quốc đại quân vây công, sáng tạo xưa nay chưa từng có kỳ tích. Người này chính là thiên hạ trí tôn, mà trong tay hắn kiếm chính là trí tôn kiếm. Tiểu dễ, cuối cùng là đem ngươi cấp mong đã trở lại. Lãnh Trần rất là hưng phấn, kích động đến cấp Diêm Dịch một cái đại đại ôm. Lãnh thúc thúc, ngươi hiện tại có phải hay không thật cao hơn a? Diêm Dịch cười hỏi, tươi cười trung tựa hồ có chứa ý khác. Tiểu tử núi, ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chú ý? Kỳ thật cũng không có gì, ta ba ba cha cùng mụ mụ nương thân đã trở lại, trong khoảng thời gian này ta muốn cùng chúng ta cùng nhau, cho nên Đông Tường Quốc còn có mặt khác Tam Quốc liền giao cho ngươi tới xử trí đi. Nếu ba tháng lúc sau ta không trở lại, ngươi trực tiếp đăng cơ vì hoàng, không cần khách khí a. Cha mẹ ngươi đã trở lại, ở nơi nào? Lăng Trần bởi vì nghe được một nược thân cùng Diêm Lịch hành trở về tin tức, quá mức kinh hỉ, không có lập tức cử tuyệt Diêm Dịch phía sau nói sự. Liên bởi vì không có lập tức cử tuyệt, từ nay về sau hắn liền cùng ngôi vị hoàng đế dính gượng. Bọn họ nói muốn quá một đoạn thời gian mới có không tới xem ngươi. Đây là mụ mụ nương thân muốn ta chuyển giao cho ngươi dược, có thể đem trên người của ngươi thương toàn bộ chữa khỏi. Ngươi cầm a? Diêm Dịch chính là đem dược bình nhét vào Lăng Trần trong tay. Lăng Trần cầm dược tiếp tục hỏi về một nược thân cùng Diêm Lịch hành sự, kia bọn họ chuyện gì mới có không? Cái này ta nói không trưởng, bọn họ hiện tại thân phận thừa đặc thủ, không thể nhúng tay quản nhân dưới sự, cho nên ngươi hiểu. Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi vẫn luôn đãi ở Đông Tường Quốc, bọn họ sẽ đến gặp ngươi. Thật sự? Đương nhiên là thật sự. Ta ba ba cha cùng mụ mụ nương thân vội vã đi bồi ta muội muội, chờ thêm một đoạn thời gian liền sẽ đi tìm lão bằng hữu cũ chuyện, ngươi nếu ở Đông Tường Quốc nói, kia bọn họ khẳng định sẽ đến gặp ngươi, nếu không, kia đã có thể nói không chừng lạc. Lãnh Trần thúc thúc, ngươi nhưng nhất định phải cố lên a. Ta tin tưởng ngươi có thể trở thành thiên hạ hảo hoàng đế. Đúng rồi, ta còn có việc gấp muốn làm, liền không cùng ngươi nhiều lời, nơi này sự đều giao cho ngươi, ngươi hãy như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần trải qua ta ý, 3 tháng lúc sau trực tiếp đăng cơ vì hoàng, nếu ngươi tưởng hiện tại liền đăng cơ nói cũng đúng, tóm lại ngươi hãy sao làm liền sao làm. Thời gian không còn kịp rồi, ta phải đi rồi, gặp lại sau. Tôi chào Diêm Dịch một cái tính mà nói chuyện, nói xong liền ngự kiếm chạy lấy người, căn bản không cho Lãnh Trần mở miệng cơ hội. Lãnh Trần có điểm khóc không ra nước mắt. Hắn khi nào đáp ứng phải làm hoàng đế? Tên tiểu tử túi này, rõ ràng chính là tính toán đem ngôi vị hoàng đế ném cho hắn, chính mình đi qua tiêu giao tự do sinh hoạt, còn không biết xấu hổ nói với hắn có việc gấp muốn làm. Hắn như thế nào cảm thấy bị hố đâu? Trung quanh còn có rất nhiều tướng lãnh, nhìn Diêm Dịch đột nhiên tới lại đột nhiên đi, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng Nhưng có một việc bọn họ rất rõ ràng, đó chính là đông tường quốc tương lai hoàng đế là Lanh Trần, mà không phải Thiên Hạ Chí Tôn. Tuy rằng là Lãnh Trần, nhưng nhân gia ngôi vị hoàng đế là Thiên hạ chí tôn cấp, bọn họ có thể có ý kiến sao? Cho dù có ý kiến cũng vô dụng. Diêm Dịch Sở dĩ chạy trốn nhanh như vậy, chính là tưởng đem ngôi vị hoàng đế ném cho Lãnh Trần, chính mình một thân nhẹ nhàng đi qua tiêu giao tự tại nhị tử. Ba ba cha, mụ mụ nương thân, ta đã về rồi. Tiểu Dễ, ngươi thật sự cứ như vậy đem hoàng đế ném cho ngươi Lãnh thúc thúc. Một nhược hận không phản đối Diêm Dịch như vậy cách làm, nhưng nàng không thể tưởng được nhi tử thế nhưng thật sự có thể từ bỏ thiên hạ. Bậc này tâm tính, rất khó đến. Ta đã sớm hối hận lúc trước đáp ứng nghĩa phụ làm ông chủ tường quốc người thừa kế, hiện tại thật vất vả đem cái này phiền toái đồ vật văng ra ngoài, ta cao hứng thật sự đâu. Ngụ muộn nông dân, ta cùng lãnh trần thúc thúc nói, các ngươi nhất định sẽ đi Đông Tường Quốc cùng hắn gặp mặt, cho nên, ha <cười> ha, các ngươi trở về phía trước, nhưng nhất định phải đi cùng lãnh trần thúc thúc nói cá biệt nha. Ngươi tên tiểu tử thối này, bắt ngươi cha mẹ đường quân cờ xử có phải hay không? Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải. Lãnh trần thúc thúc mấy năm gần đây bị chịu tra tấn, các ngươi đi xem hắn cũng là hẳn là sao? Hắn thiếu chút nữa đã bị hắn cái kia ca ca cấp lậu chết. Đích xác, chờ thêm đoạn thời gian ta lại đi xem hắn. Hiện tại trước buổi nhà của chúng ta tiểu hề quan trọng. Tiểu hề, ngươi đang xem cái gì? Mục Nhược Hân lúc này mới phát hiện nữ Nhi trong tay cầm một bức họa, nhìn chầm chầm vào xem. Diễm hề cầm họa đi hỏi Diễm Lịch Hành, ba ba cha, họa người trên là ai a? là cha tình địch, Diêm Lịch hành tức giận mà trả lời. Hoa người trên là sở thanh phong, là mục nược thân thân thủ họa, vì chính là không cần quên đã từng từng có sở thanh phong cái này bằng hữu. Hắn rất nhiều lần đều hận không thể đem họa cấp xé lạ, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống xúc động, không có sám bệ. Cha, tình địch thúc thúc xoáy xoáy, nữ nhi, hắn có cha xoáy sao? Hảo đi, cha cũng xoáy xoáy, mẫu thân nói. ấn Ngọc Minh nghe xong Diêm hề nói, gen, lại đây hỏi, hắn có ta xoáy sao? Ngọc ca ca là xoáy nhất, nay con kém không nhiều lắm. Các ngươi đều so tranh, nơi này ta nhất xoáy. Diêm Lịch thực tự luyến mà tới một câu, vì thế tao tới một đống xem thường. Cái gì a? Hắn mới là xoáy nhất được không? hơn nữa hắn là thiên hạ chí tôn, duy nhất chí tôn. chờ xem đi, chờ hắn biến cường đại rồi, cho các ngươi hết thảy thừa nhận ta là sói nhất. bất quá hắn phát hiện một vấn đề, có một cái hướng về chính mình hồng nhan chi kỷ rất quan trọng. hắn cũng già đầu rồi, có phải hay không nên tìm một cái đâu? vẫn là tính, miễn cho giống ba ba cha giống nhau, bị một nữ nhân quản được gắt đau, hắn còn tưởng nhiều tiêu giao sung sướng mấy năm đâu. một nhà bốn người, cậu thêm một cái ấn vào mình, vui vui sướng sướng đi trước, biến mất ở phía chân trời biên, từ đây đạm ra tại thế nhân trong tầm mắt, để lại một đoạn dây thoại, một cái thần thoại chuyện xưa. chuyện được phát miễn phí tại doudiounintinh.com